thần gia tòa nhà lớn thuộc về đời thứ ba chỗ ở vẫn luôn chiếu cô thất thiếu cuộc sống hàng ngày Nữ quản gia đỡ mắt kính chừng mắt nhìn nhà hắn lênh khốc rốt cuộc thất thiếu chặn ngang ôm một người tiến bảo cơ hồ không có trực tiếp cái ngã ổn ổn thần kinh lập tức tiến lên mở miệng thất thiếu ân chuẩn bị quần áo đồ ăn chờ hạ đưa đến phòng cho khách thần phàm ôm vẫn như cũ cháy đen trạng thái tang khả tâm lên lầu hai bậc thang bất quá mới bước lên đi một bước liền sửa miệng đưa đến phòng ngủ chính tới là Nữ quản gia nghiêm túc ra mặt lập tức cứng cỏng, trong lòng suy đoán đủ loại, nhưng là đều không thắng nổi nhà nàng thất thiếu cư nhiên sẽ ôm một cái toàn thân cháy đen người, nói tốt thôi ở sạch cả đời đâu. Đem ta phóng buồn tắm là được. Tăng khả tâm hữu khí vô lực há miệng thở dốc, thanh âm như cũ ám ách, bất quá khỏe miệng vừa động trên mặt liền lập tức che phủ che phủ rơi xuống một tầng hắc hôi, vào phòng xem đều không xem trực tiếp giơ tay một lóng tay, sau đó mới nói, không phải tang thi vây thành sao. Ngươi có thể đi rồi. Thân phàm nhìn tăng khả tâm bên lạc không người thoát áo khoác, sau đó mở ra vòi nước điều thủy ôn, lại sau đó đi xuống sàn nước, nguyên bản đen nhánh thân thể đã bị một tảng lớn một tảng lớn tuyết trắng thay thế, bước chân giật giật lại không có theo lời rời đi, ngươi đối ta rất quen thuộc. Tăng khả tâm xả nước động tác cứng đờ, chậm rãi quay đầu, thân thể của nàng là vừa rồi trải qua lôi kiếp mới tính hợp pháp đúc liền, nhưng thừa nhận thiên lôi sở yêu cầu hao tổn cũng là rất lớn. Mà nàng cũng không thể so một thế giới khác chính mình là thật hoa đại thời gian tu hành quá, thân thể năng lượng đều là thật đánh thật đi bước một chính mình tích lũy. Nàng hiện tại trong thân thể năng lượng bất quá là một cái khác thế giới chính mình chia đều cho nàng, đương nhiên nàng cũng thuận đường đốt sáng lên đồng dạng kỹ năng, nhưng là trước mắt tính ra là ở khôi phục giai đoạn tàn huyết trạng thái, lại bởi vì các loại năng lượng hạn mức cao nhất khai đến quá cao, hoàn toàn chưa chỉ liền yêu cầu phi thường đại năng lượng. Bởi vậy nàng hiện tại tâm thân nước chừng chỉ có thể chuyên chú một việc, cho nên nàng giờ phút này đối với ngoại giới phản ứng đang đứng ở phản ứng cực đoan phong thả trạng thái. nay trạng thái hạ, hơn nữa trong đầu có song song thế giới chính mình ký ức, cho nên thần phạm ở trong phòng tắm này một tình huống bị nàng bỏ qua rớt, nhưng là thần phạm một mở miệng nàng liền phản ứng lại đây, nàng cái này trạng thái không đúng, song song trong thế giới nàng cùng thần phạm đều là tài xế giả. Lái xe cùng ăn cơm uống nước giống nhau, nhưng là trong thế giới này bọn họ hai chỉ đều vẫn là tay mơ, vì thế phản ứng lại đây trước tiên chính là tốn khăn tắm đem chính mình bọc lên, sau. Đó đỉnh chân bóng đầu chừng thần phàm, phi lễ chớ coi người không hiểu. Người đối ta rất quen thuộc. Lần này là khẳng định ngữ khí, thần phạm vươn tay dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm trước mặt gương mặt này, này trương cùng tăng khả tâm cơ hộ giống nhau nhưng là lại không giống nhau mặt. Đây là thế giới kia chính mình thê tử. Không. Hẳn là thế giới này hắn. Thế tử. Cái này không đổi, không bằng ta trước tới nói chuyện về Khương Tố Lệ vì cái gì ở ngươi làm công địa phương chờ ngươi chuyện này. Tăng khả tâm nheo lại đôi mắt, lúc này nàng cũng coi như trải vướt rõ ràng, thần phàm làm căn cứ thực tế người cầm quyền. Hắn làm công địa phương kia cảnh giới lực độ nên là cỡ nào nghiêm khắc ca. Hương tố lệ nếu không phải cùng thần phàm có cái gì mọi người sợ đều biết, bị phía chính phủ thừa nhận thân phận, nàng sao có thể tới nơi đó. Bên ngoài tang thi vây thành, người hảo hảo đốc, ta thực mau trở lại. Thần phạm đối thượng tang khả tâm lửa gâm chầm ánh mắt trầm mặt một chút, trực tiếp xoay người đi rồi. hừ tang khả tâm đi môi, cho rằng không nói nàng cũng không biết sao. Thật là quá ngây thơ rồi. Mặt thế 13 năm. Nên ra tới vài thứ kia nhất định đã đều ra tới, muốn tìm cái gì tin tức còn có so lên mạng càng mau sao. Tăng khả tâm thay đổi thần phàm áo tắm dài, cột chắc dây lưng ra phòng 8 đi ngang qua đại gương thời điểm nhìn đến chính mình chân bóng đầu toàn bộ ra mặt đều cương. Vừa rồi nàng cư nhiên liền đỉnh cái này hình tượng cùng thần phàm nói chuyện. Tăng khả tâm biết lúc này tốt nhất không nên dùng trong thân thể năng lượng, nhưng là lông mày lông mi tóc đều không có gì đó, thật là không thể nhẫn. Vì thế cuối cùng vẫn là nâng lên tay trước đem đầu tóc lông mày cùng lông mi chỉnh ra tới Kết quả chính là hoàn toàn thoát lực ngã ở trong phòng 8 lệ qua buồn tắm bên cạnh lâm vào nửa hôn mê trạng thái thân phàm vừa ra thần ra liền thu được phía trước truyền đến tin tức Nói là Khương Tố Lệ không có Hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây này không có là có ý tứ gì Một cái xác định địa điểm truyền tống liền đến trên tường thành Sau đó liền thấy bị người từ phía dưới vớt đi lên thi thể Tiêu thi thể sớm đã hoàn toàn thay đổi, mà đứng ở người bên cạnh chiến chiến khái khái hồi lời nói, đại thể ý tứ chính là vị này Khương Tiểu Thư vốn là ở phía sau làm công việc bên trong, sau đó không biết như thế nào lại đột nhiên muốn thượng tường thành, người bên cạnh tự nhiên là không thể làm vị này thần ra thừa nhận thất thiếu vị hôn thê chạy thượng tường thành, nhưng là Khương Tố Lệ ăn quả cân quyết tâm muốn thượng, cuối cùng cũng không có người bẻ quá nàng. Nhân ra làm thất thiếu vị hôn thê nên đứng ở trước nhất tuyến từ từ. Đứng ở đại nghĩa trước mặt, bọn họ những người này chẳng lẽ còn có thể ngăn đón tương lai đương gia chủ mẫu đi dân chúng trước mặt soát tồn tại cảm. Hơn nữa này đoạn tường thành tương đối hẻo lánh cũng không phải tang thi vây thành trực diện chủ lực địa phương. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là bị Khương Tố Lệ thượng, nhưng mà có chút chính là như vậy bối. Mặt hắc đấy nổi thấy cũng muốn kêu tổ tông, này Khương Tố Lệ vừa mới thượng tường thành trong chốc lát liền gặp mấy chỉ đẳng cấp cao biến dị tang thi đánh lén. Muốn nói này Khương Tố Lệ cũng tốt xấu là cái đẳng cấp cao dị năng giả, lực công kích cũng là không tồi, nhưng hư liền phá hủy ở cấp bậc quá cao. Nhân gia đẳng cấp cao tang thi liền thích cấp bậc cao dị năng giả, hơn nữa đi, Khương Tố Lệ cấp bậc hơn phân nửa là dùng tinh hạch uy đi lên, cho nên nghiêm trọng khuyết thiếu trực diện tăng thi thực chiến kinh nghiệm, này không đồng nhất cái đối mặt đã bị nhân gia một hệ biến dị tăng thi cấp kéo xuống tường thành. Bên người mọi người đó là can đảm đều run, trong lòng một nửa là sợ hai thất thiếu cùng thần ra phản ứng, còn có một nửa còn lại là cáo giận Khương Tố Lệ tìm chết, kỳ thật Khương Tố Lệ cũng thư quan, nàng kỳ thật bất quá là muốn vớt tốt hơn thanh danh, tựa như nàng phía trước nói giống nhau, chính là muốn đứng ở đại nghĩa góc độ ở dân chúng gian soát một phen tồn tại cảm, cũng là xem bên này thực an toàn mới lên, lên rồi, nào biết liền như vậy vừa khéo. Thần phàm nghe xong bên người người tự thuật không có nói cái gì nữa, chỉ là vây vây tay làm người đem thi thể nâng đi xuống. Hán tuy rằng không có vì khương tố lệ báo thù ý tứ, nhưng là trong căn cứ cao gia dị năng giả lại không phải cấp biến dị tăng thi dưỡng cải trắng, an tự nhiên đến cả vốn lẫn lời cùng nhau nhổ ra. Thế giới này thần phàm tuy rằng dị năng cấp bậc cũng rất cao, nhưng là xa không có một cái khác thế giới phong thần nông nỗi, nơi này thiên đạo cũng, cũng không có nhiệm chính mình yêu ghét. Thế giới ý chí cũng không có bởi vì thiên đạo khác thường mà đột hiện ra tới, ở thế giới này thất thiếu tuy rằng không có cái loại này có thể hủy thiên diệt địa pháp tắc lực lượng, nhưng là đồng dạng cũng không có sẽ cùng hắn thế lực ngang nhau một lòng muốn giết chết hắn thiên đạo, tự nhiên cũng sẽ không có. Cuối cùng còn sẽ phản công hắn thế giới ý chí. Thất thiếu pháp tắc lĩnh vực càng nhiều thời điểm là cùng loại với giám sát giống nhau tồn tại, mà không phải không chế mỗi một đám thể. Nếu hắn muốn tăng lớn trọng lực như vậy toàn bộ trong lĩnh vực tất cả đồ vật đều sẽ cảm nhận được trọng lực tăng thêm. Nói cách khác thất thiếu nếu muốn cách dùng tắc lĩnh vực công kích, đó chính là một cái chẳng phân biệt địch ta, cho nên phương thức tốt nhất chính là đơn thương độc mã thâm nhập địch doanh. Thần phám rút ra bên hông trường đao từ trên tường thành nhảy xuống, một đường đạp phong mà đi hoạt hướng tăng thi nhất dày đặc địa phương, sau đó đem thu nạp lĩnh vực tăng ra, ngay từ đầu liền đao đều không cần huy. Một đường đi qua lấy hắn vì trung tâm kia một vòng tang thi lại biến thành khắp băng, có trực tiếp tạp đến mặt đất hãm sâu đi vào, có bị thổ thứ chọc thành chuôi xuyến, có bị lươi dao gió phiến thành ca phiến, cũng có bị trống rông toát ra tới kim loại lồng sắt nuốt lại, còn có. Trước bị nước trôi, lại bị lôi điện điện thành cháy đen một mảnh, còn có bị lửa đốt thành than. Nếu nói đến ai khác đối thượng tang thi đó chính là một hồi thảm thiết mà kinh tâm động phách sinh tử chi chiến. Mà thần phàm đối thượng tăng thi đó chính là vừa ra chân thật bạn mánh liệt chấn động thị giác thỉnh yến, loại này nghiêng về một bên nghiền áp thực lực là hoa tây căn cứ tất cả mọi người tin tưởng bọn họ có thể sống sót hơn nữa sống được thực tốt tự tin. Diệt nhất định số lượng tăng thi sau thần phàm cũng không hề như vậy phạm vi lớn phóng thích dị năng, mà là dẫn theo đao chọn ngạnh điểm tử tới thiết, đến nỗi mặt khác tắc buông tay cấp trong căn cứ người, hắn là trong căn cứ người cầm quyền lại không phải mang hài tử vũ em. Thân phàm cũng không có ở bên ngoài đợi cho cuối cùng, so với lấy công kích là chủ đao kiếm, hắn kỳ thật càng như là một cái chấn thủ phòng thủ hậu phương cứng rắn tâm chán. Trở lại trong thành sau hắn liền trở về thần gia, hắn nhớ rõ một thế giới khác hắn thê tử đã từng cùng hắn khoe khoan quá, nàng dị năng có thể gây chi trọng sinh, cơ hội chỉ cần có khẩu khí ở liền đều có thể cứu sống, hắn đối khương tố lệ có phải hay không tồn tại cũng không để ý, vô luận nàng là tồn tại hoặc là đã chết. Bọn họ chi dàn quan hệ đều là muốn giải trừ, nhưng là làm thần gia đã từng công khai thừa nhận hắn vị hôn thê, liền tính xem ở Khương gia nhất quán trung tâm phân thượng, hắn. Cho rằng chính mình cũng muốn làm chút cái gì, tuy rằng hắn vốn dĩ cũng không tưởng phản ứng này hết thảy, nhưng là hắn không hy vọng Khương gia về sau sẽ nhảy ra dùng Khương tố lệ tới gây tởm hắn tương lai thê tử. Tăng thi vây thành sẽ chết rất nhiều người, nhưng là Khương gia chưa từng có nghĩ tới nhà bọn họ nữ nhi sẽ chết. Hơn nữa bị chết thảm như vậy, mắt thấy nữ nhi liền phải hết khổ làm kia nhân thượng nhân, kết quả giỏ che múc nước công gia chẳng còn muốn bạch bồi rất một cái trong nhà cao gia dị năng giả, khương gia người muốn đi chết tâm đều có, bất quá sau lại nghe nói thần phàm cùng loại vì nữ nhi báo thù hành vi cuối cùng là có điểm an ủi, thất thiếu còn tính đối nàng nữ nhi đi điểm tâm, cuối cùng là cùng đi theo lão đại có một chút hương khói tình. Nhưng là so với nữ nhi có thể gả cho thất thiếu làm toàn bộ căn cứ đương gia chủ mẫu. Này trên lệnh đổi ai ai đều không tiếp thu được a Chỉ có Khương Tố Lệ đường mội Khương Tố Kỳ tân ý niệm giống hoang dã dây đằng giống nhau sinh trưởng tốt lên. Nhưng là cái này ý niệm nàng không thể nói. Chỉ có thể chờ người trong nhà nghi đến. Vang lên đường tỷ Khương Tố Lệ đợi 10 năm như một ngày chờ đợi mới được đến thần gia các trưởng bối coi trọng. Có cùng thất thiếu này đoạn duyên phận. Nàng trong lòng lại thấp thỏng lên. Rốt cuộc so với Đường tỷ, nàng vừa không là cao dai dị năng giả, cũng không có cái kia 10 năm như một ngày si. Tinh thanh danh, nàng có thể dựa vào chỉ có nàng đối các trường bối, đối Khương gia hiểu biết, cuối cùng nàng là duy nhất một cái chọn người thích hợp, Khương gia tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ cái này liên hôn cơ hội. Thân phàm trở lại chỗ ở nữ quản gia liền cùng hắn báo cáo tang khả tâm dị năng tiêu hao quá độ lâm vào hôn mê sự tình. Thân phàm gật gật đầu vào phòng. Liền thấy hắn trên giường lớn tang khả tâm an an tĩnh tĩnh nằm, phía trước chân bóng đầu đã trưởng ra đen nhánh đầu tóc, giờ phút này bị đang bị đè ở sau đầu, thật dài lông mi hơi hơi thượng, kiểu giống một phen cây quạt nhỏ giống nhau che đậy kia đối nhìn đến hắn trong lòng mắt to. La một cái thoi ở sạch thận cho người, chính mình trên giường xuất hiện không thuộc về chính mình đồ vật đều là không thể chịu đựng, càng đừng nói là một cái đại người sống. Nhưng là thần phàm nhìn đến tang khả tâm nằm ở chính mình trên giường lại một chút cũng không có gì phản cảm cảm xúc, ngược lại có một loại nàng vốn dĩ nên sinh hoạt ở hắn lãnh địa cảm giác, như vậy tự nhiên, như vậy đương nhiên, như vậy làm hắn cảm giác sung sướng. tang khả tâm mở mắt ra liền thấy thần phàm ngồi ở mép giường nhìn nàng, có trong nháy mắt cái này cảnh tượng cùng được đến trong trí nhớ hình ảnh trùng hợp ở cùng nhau, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút hoàng hốt, đầu góc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh nhưng là đôi tay đã duỗi đi ra ngoài, theo thần phàm cánh tay phản tới rồi trên vai, như được đến trong trí nhớ giống nhau, thấu đi lên ở đối phương nhấp khởi khỏe miệng dùng sức hôn một cái. Sau đó thần phàm biểu tình nháy mắt chỗ trống, mà ập vào trước mặt thuần nam nhân hơi thở cũng đem mơ mơ màng màng chủ động thấu đi lên tang khả tâm bình tĩnh, tiếp theo nháy mắt liền rụt trở về bộ mặt vùi vào trong chan tới cái ai, mau đem vừa rồi kia đoạn xóa. tăng khả tâm lùi về đi động tinh quá lớn. Gọi trở về thần phàm có chút phi xa thần trí, thần phàm hồi ước một chút đính hôn sau các huynh đệ đẻ nặng hắn xem những cái đó lung tung rối loạn cái gì nam nhân chuẩn bị chi thức, phía trước trong phòng tắm hình ảnh cũng chạy trốn tiến vào, sau đó liền cảm giác chính mình có chút khô nóng lên. Thần phàm méo méo ngón tay mím môi đứng lên bắt đầu cởi áo, nghĩ đến liền làm bốn gì chính là thất thiếu xử sự, sự nguyên tắc, đến nỗi tăng khả tâm ý nguyện. Thần phàm cảm thấy hắn chỉ là đối nàng chủ động cấp cho đáp lại. Rốt cuộc loại chuyện này các huynh đệ đều nói hẳn là nam nhân chủ động mới đúng, tuy rằng hắn còn không có cụ thể thao tác quá, nhưng là hiện tại chậm rãi sờ soạn hẳn là cũng tới kịp. Tang khả tâm là trăm phần trăm tay mơ không sai, nhưng không chịu nổi một cái khác thế giới nàng không tiết thao à, cùng thần phàm lăn lên đó là cùng ăn cơm uống nước giống nhau tùy ý, càng không song chính là kia bộ phận ký ức còn rất cường liệt thực tiên minh, chiếm cư chứa đựng lượng còn rất lớn cho nên trừ bỏ ngay từ đầu tăng khả tâm có chút kinh ngạc cùng kháng cự ở ngoài, thật sự cùng thần phàm ra thị tương gián lúc sau, kia quen thuộc cùng thuần thuộc kính nhi làm nàng chính mình đều. Hoàng hốt phân không rõ thời không. Tuy rằng bởi vì thần phàm là lần đầu tiên thao tác có chút mới lạ, nhưng hai người thể chất bãi tại nơi đó, hơn nữa một cái có lao điểu kinh nghiệm thêm thành tăng tay mơ, lần đầu tiên thân mật luận bản tổng thể vẫn là phi thường viên mãn. Quan xem thần phẩm xong việc còn ôm người không buông tay một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tăng khả tâm liền biết. Cho dù là bất đồng thời không, nhưng bản chất tương đồng, phù hợp độ vấn đề căn bản không cần lo lắng. người đối ta rất quen thuộc. Chúng ta tới nói chuyện Khương Tố Lệ vấn đề. Nàng là trong nhà cho ta định vị hôn thê. Bất quá phía trước vừa mới chết. Ngươi! Vị hôn thê vừa mới chết ngươi liền này cũng quá cha đi. Tang khả tâm chấp chấp mắt không có đem nửa câu sau nói ra, bởi vì nàng biết Khương Tố Lệ đối với thần phạm tới nói khả năng chính là một cái biết tên người qua đường, ai còn sẽ vì một người qua đường chết sống chậm trễ trên giường luận bàn A. Ta đáp án đâu? Thần phạm không có để ý Tăng khả tâm nửa câu sau lời nói, bởi vì với hắn mà nói Khương Tố Lệ thật sự không quan trọng, mà trong lòng ngực hắn người sự tình nàng mới muốn biết. Ta có một thế giới khác chính mình ký ức, Bằng không cũng sẽ không làm ra như vậy rất thiết tháo sự tình, còn không phải ký ức bị kêu lên sau có chút thời không thắc loạn, phân không rõ cái nào là chân thật chính mình. Thần phàm nghe được Tăng Khả Tâm nói như vậy cũng không có cái gì ngoài ý muốn, đây mới là dự kiến chung đáp án, bàn tay to sở đến trong lòng ngực người bình thản bụng nhỏ, nghe nói chúng ta ở thế giới kia đã có bốn cái hải tử. Ấn! Mà chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt nói tới đây Tăng Khả Tâm quyết đoán mặt đen. Đây là bị cùng chung ký ức cùng thân thể dị năng đồng hóa di chứng, đệ nhất gặp mặt liền lăn đến trên giường gì đó, còn có thể hay không càng rất tiết áo, toái tam quan một chút. Ta đã 34 tuổi một thế giới khác 24 tuổi liền có một cái nữ nhi, thế giới này 34 tuổi mới lần đầu tiên ăn đến thịt, thân phàm này ngắn ngủn mấy chữ không có ngự khí phập phòng trần thuật sự thật, thật là nói không hết ủy khuất. Trách ta, tăng khả tâm tuy rằng nói như vậy, Nhưng là cũng cảm thấy thần phàm mạc danh có chút thê thảm, vì thế trái lại đem người áp đảo, dùng sức túi đầu hôn một cái, chúng ta đem 10 năm bổ trở về. Hảo. Thần phàm vui vẻ đồng ý, sau đó phản công. Tăng khả tâm cảm thấy thân thể của mình dị năng đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là thân thể thượng mỏi mệnh thật là. Lại cùng được đến ký ức trùng hợp. nghiêng nằm nhị ở tăng khả tâm bên người thần phàm giống một con ăn no tiểu cá khô đại miêu. Khi mắt vuốt lấy mắt thường thấy được tốc độ biến mất dấu vết ra thịt, nghĩ đến Khương Tố Lệ kia cụ bị gặm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể khẽ như mày, đối Khương Tố Lệ hắn cũng không có đặc biệt yêu ghét, nhưng là Khương Gia hắn vẫn là cảm thấy có thể, tuy rằng nhà bọn họ có chút làm việc phương thức hắn cũng không tán đồng, nhưng là Khương Gia là thần gia đáng tin, tựa như phía trước suy xét như. Vậy, như thế nào cũng muốn cấp một cái Khương Gia một cái thể diện, Đương nhiên cũng muốn cấp tăng khả tâm một cái đứng người trước cơ hội. Ta nghe phía trước cái kia nàng nói, nàng có thể gây chi trọng sinh thần phàm nói tới đây nhìn về phía tăng khả tâm. Người đâu? Người đâu? Này hai chữ trong nháy mắt liền khơi dậy tăng khả tâm sớm 800 năm liền ném sạch sẽ hiếu thắng tâm, ta cũng đúng à. Này bốn chữ buột miệng thốt ra tăng khả tâm nói xong liền hối hận, lập tức bồi thêm một câu bất quá phải chờ ta dị năng toàn bộ khôi phục mới được. Ấn. Giúp ta cấp khương tố lệ một cái toàn thây. Thần phàm nâng lên tay ngưng tụ lại màu xanh lục một hệ sinh mệnh lực sau đó bàn tay to dán tới rồi tăng khả tâm trên người. Tăng khả tâm lập tức cảm giác toàn thân một trận ấm rào rạt, thoải mái thẳng hừ hừ. Đời trước tăng khả tâm không sai biệt lắm gần 30 tuổi, cho nên mặc quần áo trang điểm thiên hướng thành thuộc chi thư cờ, nhưng là có thể là bị cùng chung đến ký ức ảnh hưởng, cho nên tăng khả tâm ở nữ quản gia đưa lại đây một đống lớn quần áo chung. Rất là tự nhiên chọn một cái thiên phấn nộn thiếu nữ hệ quần áo, chờ mặc tốt sau đứng ở toàn thân kinh trước mặt tăng khả tâm mới có một loại tên là dưa chuột da quét sơn xanh trang nộn cảm thấy thẹn cảm, quay người liền muốn đổi một bộ. Nhưng là thần phàm hiển nhiên thực thích cái này phong cách, nhanh một bước gọi người đem mặt khác quần áo đều thu lên, sau đó phân phó đi tìm tăng khả tâm trên người cái này phong cách. Phá liêm xỉ loại chuyện này tựa như trước công chúng hô lên ô nuôi ha hoặc là ba kéo kéo biến thân giống nhau. Phá phá cũng liền bình tĩnh, càng đừng nói có ký ức thêm vào tang khả tâm. Đơn giản mặc kệ, dù sao thân thể này ra đều là nhất đẳng nhất, chính là trang nộn cũng không có gì không khỏe cảm. Rậm rậm vừa chân giày bó theo bản năng nắm tay, sau đó quay đầu nhìn về phía thần phàm, cho ta tìm hai thanh trưởng đao biết không? Bang không tổng cảm thấy thiếu thứ gì, thấy thần phàm gật đầu lại thêm vào một câu, lại đến một phen màu đỏ dù giấy. thân phàm thủ hạ kia một đám hiệu suất vẫn là rất cao. Trường đao là thần phẩm quen dùng vũ khí, tồn kho cũng đủ, chọn thiên linh hoạt tinh tế kia một khoản lộng hai thanh, đến nỗi hồng du sao, tuy rằng không thường thấy, nhưng là hiện giờ dị năng giả đủ loại, hiện làm đều bất quá là một dây sự tình, chỉ là tài liệu đã không phải bình thường giấy dầu trúc mục, mà là cái gì thực vật sởi chế không thấm nước bố, sau đó là cái gì biến dị động vật xương cốt rèn, tuy rằng không có khả năng đương. tâm chắn đương bóng chảy bổng đại sứ nhưng là so với bình thường dù giấy dễ dàng là sẽ không hư rớt. Chuẩn bị xong tang khả tâm cùng thần phàm cùng nhau đi trước hưng ra, giờ này khắp này tang thi vây thành sự tình mới tính tiến vào kết thúc, kỳ thật trải qua thần phàm đem cao dài tang thi đều diệt lúc sau, mà sau cấp thấp tang thi liền không có nhiều ít lực sắc thương, không còn có đẳng cấp cao tang thi mệnh lệnh cùng tổ chức thời điểm cấp thấp tang thi đều là y y theo bản năng tới hành sự. Chỉ cần sẽ không phối hợp như vậy thuần thuộc lại nhiều cũng sẽ không cho một cái ở mặt thế sướng sướng. Mười mấy năm căn cứ tạo thành cái gì đại tổn thương, thân phàm cũng đúng là bởi vì thông qua chính mình lĩnh vực đã biết này đó mới thuận theo tâm ý trực tiếp đem tang khả tâm phát dục bằng không lại vô tâm không phổi, lại là tùy hứng làm bậy hắn cũng sẽ không ở căn cứ gặp phải đại nạn thời điểm có tâm tình cân nhắc loại chuyện này. Đối ngoại phương diện vẫn luôn là từ thần gia lão nhị vợ chồng phụ trách. Mà đại chiến sau các loại kế tiếp công tác còn lại là từ lao lục thần tưởng phụ trách, thần phàm trừ bỏ xem qua căn cứ xây dựng phát triển quan trọng quyết sách ở ngoài, càng có rất nhiều giống tín ngưỡng hoặc là bảo hộ thần giống nhau tồn tại, cho nên có việc thời điểm rất bận, không có việc gì thời điểm, kỳ thật thực nhàn, tựa như hiện tại mọi người tâm thần đều tập trung ở tang thi vây thành này một khối thượng thời. Điểm thần phàm liền an tâm nương cái định hải thần châm, có khi tự nhiên sẽ có người tới thông chi. Không ai tới thông chi tự nhiên là không có việc gì yêu cầu hắn ra mặt. Bất quá Khương gia sự tình thần phạm nhưng thật ra không có trở về đến nhà người thông chi liền chính mình đi qua. Ở Khương gia cấp Khương tố lệ chủ bị lễ tang thần ra mấy cái thần gia cấp dưới còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Chịu thời gian lại đây đại biểu thần ra nữ quyến lại đây an ủi nhân ra nhị tẩu phùng mỹ mỹ càng là biểu tình kinh tủng. Chẳng lẽ thật là mất đi mới là tốt nhất? Khương tố lệ trước kia cùng thất thiếu quan hệ đạm tới trình độ nào? Người khác không biết bọn họ thần ra người trong nhà còn không biết sao. Liền không có so người xa lạ hảo bao nhiêu, thất thiếu ở nhà thấy Khương Tố Lệ trước nay đều là trực tiếp làm lơ, cho dù trong nhà trưởng bối nói gì đó kia cũng là càng không có nghe được giống nhau. Phía trước nghe được nhân ra truyền thuyết thất thiếu vì cấp vị hôn thê báo thù đại khai sát giới gì đó, Phùng Mỹ Mỹ liền cảm thấy tựa hồ nghe tới rồi thiên phương dạ đảm, nhưng là hiện tại này xem như chuyện gì xảy ra. Thái Dương là muốn đánh Tây Thiên gia, thần gia thậm chí cũng chưa cảm thấy Khương Tố lệ đưa tang ngày đó thần phàm có thể tới lộ diện, càng đừng nói này lễ tang còn ở chủ bị giai đoạn thần phàm liền. Từ từ, nơi nào tới nữ hải tử? Nhìn quan mắt, kia không phải phía trước đã tới nhà bọn họ cái kia kinh đô rất có danh quang hệ dị năng giả sao? Tiểu tăng, đối, tăng khả tâm, thất thiếu tới, thất thiếu chúng ta lệ lệ hiện tại không quá đẹp. Nàng nhất định không hy vọng ngươi nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này. Khương Tố Lệ phụ thân cùng mẫu thân đều đón đi lên, nhìn thấy thần phàm muốn đi sắp đặt thi thể bên kia. Khương mẫu lập tức tiến lên ngăn cản, nhà mình nữ nhi sinh thời nhiều xinh đẹp một người, hiện tại bộ dáng há ngăn là khó coi quả thực là khủng bố. Nàng ánh mắt đầu tiên đều thiếu chút nữa sợ tới mức ngất xỉu, càng đừng nói bên người, vì nữ nhi sau khi chết thể diện khương mẫu cũng không nguyện ý có người nào nhìn đến nữ nhi sau khi chết thi thể. Đặc biệt là làm vị hôn phu thất thiếu thần phàm. Đây là Tăng Khả Tâm. Thần phàm không có trả lời Khương Mâu nói mà là ngược lại giới thiệu Tăng Khả Tâm. Tăng Khả Tâm vừa vào cửa liền đem Hồng Du đối ở phía sau. Giờ phút này bên hông treo hai thanh trường đao, nhưng lại một thân phấn nộn. Quan trọng nhất chính là lớn lên phi thường hảo. Khương Mâu tự dẫn cũng vẫn là gặp qua việc đời, nhưng là giống Tăng Khả Tâm như vậy ngũ quan bản thân tinh xảo còn toàn bộ cùng tờ ép tinh tu quá giống nhau người vẫn là không có gặp qua tuy rằng này diện mạo loại hình cũng không thích nhưng là đối phương ánh mắt thanh chính trong sáng ẩn ẩn còn có một cổ lâu cư người thượng khí thế nhưng thật ra đem khương mẫu hủ ở càng đừng nói đối phương vẫn là thất thiếu chính miệng giới thiệu tăng tiểu thư ngươi hảo vốn dĩ hẳn là hảo hảo chiêu đái nhưng là nhà ta lệ lệ nàng thật là thất lễ khương gia làm chuyên chú thần gia tiểu đệ 100 năm nhân gia Vô luận là Khương Tố Lệ phụ thân vẫn là mâu thân đối thần phàm chính miệng giới thiệu người đều là biểu đạt ra hoàn toàn tôn trọng. Khương Phu Nhân Hảo, thất thiếu để cho ta tới nhìn xem Khương Tố Lệ tiểu thư, có thể hay không làm Khương Tố Lệ tiểu thư khôi phục đến sinh thời bộ giáng. Tăng khả tâm kỳ thật trong lòng cũng rất dối dám, nhưng Khương Tố Lệ người đều đã chết, lại nói thần phàm tính tình nàng cũng là biết đến, muốn nói ghen ghét cơ bản là không có, nhưng là thở phào nhẹ nhõm vẫn phải có. Tiên lặng ở trong lòng nói một tiếng tội lỗi, mặc kệ thế nào thế giới này nàng đều không có tới kịp cùng Khương Tố Lệ có cái gì xung đột. Đối với một cái đã qua đời người tới nói, Tăng Khả Tâm thật sự không có gì ác cảm, đương nhiên hảo cảm cũng là không có, chính là nhàn nhạt, nhạt. Này, này, thật sự có thể. Khương Phu Ú Nhân lập tức nước mắt liền lăn xuống dưới, được đến Tăng Khả Tâm khẳng định gật đầu, lập tức che miệng trong khoảng thời gian ngắn lại khóc lại cười. Cuối cùng nói thanh thất lễ, từ bên người nhân thủ tiếp nhận khăn lông che che mặt mới hồng con mắt mang theo mỉm cười cấp tăng khả tâm dẫn đường. Thân phàm cũng không có đi theo tăng khả tâm cùng nhau, mà là bị Khương Tố Lệ phụ thân tiếp đãi cùng đi nhìn thượng nghiên cấp Khương Lào Thái gia. Khương Tố Lệ giờ phút này bộ dáng sắc thật thảm không nỡ nhìn, cứ việc thi thể đã rửa sạch sạch sẽ đổi hào trước người quần áo, nhưng là trên mặt toàn bộ là hố to. Thân thể cùng tay chân thật nhiều địa phương cho dù ở quần áo phía dưới cũng nhìn ra được là thiếu một bộ phận. Tăng khả tâm nâng lên đôi tay đôi tay ngưng tụ lại màu xanh lục qua mang, nàng một hệ sinh cơ cùng thần phàm là không giống nhau. Thần phàm một hệ dị năng là đơn thuần bổ sung sinh mệnh lực có dục sinh bổ sung năng lực, nhưng là tăng khả tâm cái này có thể tiến hành tu bổ. Nói được khoa trương một chút chẳng sợ một người cũng chỉ dư lại một chút cạn. Nàng dị năng cũng có thể căn cứ điểm này cặn đem hoàn chỉnh hình thái bắt trước ra tới, nhưng là bởi vì bản thân tử vong sau sở hữu năng lượng, đều đã thoát ly thân thể, cho nên trừ phi ý thức hoàn toàn biến mất, chính là trong truyền thuyết não tử vong, bằng không đều có thể cứu đến trở về. Người chết thân thể cùng người sống hoàn toàn bất đồng, nhưng là tu bổ lên lại dễ dàng đến nhiều, bởi vì người sống còn muốn hướng trong biên hướng tu bổ tứ chi chuyển vận sinh cơ làm nó cùng bản thân sinh ra liên hệ. Nhưng là người chết không cần như vậy phiền thoái, nàng chỉ cần giống chế tác một người ngẫu nhiên giống nhau, cái gì đều không cần phải xen vào chỉ cần đem thiếu làm theo tử bổ thượng là được, đến nỗi bên trong kinh mạch năng lượng vận hành gì đó tất cả đều không cần phải xen vào. Cho nên cho dù là tang khả tâm lần đầu tiên thực tế thao tác, kết quả đều thực không tồi, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt hoàn chỉnh sắc mặt hồng nhuận tứ chi kiện toàn khương tố lệ nằm ở nơi đó, vương tình gian còn tưởng rằng chỉ là ngủ rồi. Nhưng là không có hô hấp không có tim đập cũng là thật sự. Lệ lệ, Tang tiểu thư không thể cứu trở về ta lệ lệ sao? Khương phu nhân mới vừa một mở miệng liền biết chính mình lời này nói được thật không tốt, nhưng vẫn là cắn môi chờ mong nhìn Tang Khả Tâm. Tang Khả Tâm giơ tay lau lau thái dương hãn lắc lắc đầu, "Xin lỗi Khương phu nhân, Khương tố lệ tiểu thư tắt thở lâu lắm, nếu chỉ là trọng thương nói ta nhưng thật ra có thể tận lực thử một lần." Khương phu nhân nén bi thương thuận biến, Chờ đến ngày nữ nhi đưa tang thời điểm ta lại đến đưa đưa nàng. Phùng Mỹ Mỹ không phải thực minh bạch thần phàm rời đi thời điểm xem nàng kia liếc mắt một cái rốt cuộc cụ thể là có ý tứ gì, nhưng là dựa theo nàng đối thần phàm hiểu biết, tất nhiên là chuyện rất trọng yếu, nhưng là thần phàm loại này nam nhân sự tình lại quan trọng nàng, cái này làm tẩu tử cũng cắm không thượng thủ, như vậy chính là nữ nhân sự tình, nữ nhân sao? Chỉ có thần phàm tự mình mang tiến vào hơn nữa tự mình mở miệng giới thiệu tang Khả Tâm. Cho nên Phùng Mỹ Mỹ liền đi theo tang Khả Tâm cùng nhau vào phòng trong. Sau đó nhìn tang Khả Tâm xong việc hơn nữa như là rất mệnh bộ dáng lập tức liền tiến lên cùng Khương Phu nhân cáo tử. Tăng Tiểu Thư vất vả, không ngại nói cùng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhị! Tốt! Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nhị tẩu liền hô lên tới. Tang khả tâm âm thầm hô nhỏ cùng khương phu nhân từ biệt sau đi theo phùng mị mị xe cùng nhau trở về thần gia. Sau đó liền phát hiện thần phạm cư nhiên so với bọn hắn còn sớm một bước về đến nhà, sau đó đối với nàng gật gật đầu, thực tự nhiên mà lôi kéo Tang khả tâm trở về chính mình phòng, phùng mị mị còn có chút phản ứng không kịp, sau đó buổi tối thần phạm liền mang theo tăng khả tâm tới gọi người. Thần gia từ lớn đến tiểu đều là vẻ mặt ngậm bức bộ dáng, Nhìn thần phàm giới thiệu tang Khả Tâm, nói là đây là hắn thê tử, sau đó liền nói cho đại gia ngày mai hắn liền cùng Tăng Khả Tâm đi lanh giấy kết hôn, mặt khác hôn lễ có thể chuẩn bị mở đi lên. Ngươi tưởng cưới vợ là chuyện tốt, ngươi ánh mắt chúng ta cũng là tin được, nhưng là này cũng quá nóng nảy, các ngươi có thể trước lãnh chứng nhưng là hôn lễ muốn áp sau. Khương lão Thái Gia cũng không có nói lời nói, mở miệng chính là thần gia đại bá. Nhà mình nhi tử đã chết hắn liền toàn lực bồi dưỡng cái này tiểu chất nhi, trừ bỏ vì gia tộc ở ngoài, chủ yếu là tiểu thất kia tùy hưng tiêu ngạo kính nhi cùng nhà mình nhi tử nhất giống. Nghe ngươi đại bá, thần lao thái gia trầm giọng đánh nhịp, tiểu thất tức phụ không cần cảm thấy bị khuất, tiểu thất thanh danh nói vậy ngươi cũng là nguyện ý giúp đỡ giữ gìn. Vị hôn thê vừa mới chết liền cùng mặt khác đối tượng kết hồn, làm căn cứ thực tế người cầm quyền còn muốn hay không thanh danh. Đến lúc đó Khương ra như thế nào ngẩn được đầu tới, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ngươi như vậy đánh Khương ra mặt làm mặt khác gia tộc nghĩ như thế nào, hẳn không thất vọng buồn lòng. Ra ra yên tâm, ta không có vấn đề. Tăng khả tâm không hề tâm lý gánh nặng tỏ vẻ lãnh chứng là được, đến nỗi hôn lễ, cùng với hiện tại đỉnh tin đồn nhảm nhí làm cho không vui, đại gia khó xử, còn không bằng quá cái một hai năm, chờ Khương tố lệ sự tình bình ổn ở thống thống khoái khoái làm hôn lễ. Ân, thực hảo. Thần lao ra tử nghiêm túc ra mặt nói rằng, nhà bọn họ tiểu tể tử đều sợ hắn, liền cưới tiến vào con dâu cháu dâu nhi đối với hắn đều đại khí không dám xuyến một cái, lần đầu tiên đụng tới như vậy làm lơ hắn uy nghiêm thuận côn bỏ cháu dâu nhi, thần lao thái gia còn có chút không quá thích ứng. Khương tố lệ lễ, lễ tang qua đi thất thiếu thần phàm lại khôi phục độc thần, đừng nói hoa tây trong căn cứ thế ra vọng. Chính là mặt khác mấy cái đại trong căn cứ gia tộc cũng là ngo ngoe dục dịch, rốt cuộc ở hai tháng sau hoa tây căn cứ nên đón khắp nơi khách nhân, đánh chính là cho nhau học tập giao lưu mục đích, đến nỗi chân thật mục đích kia thật là người qua đường đều biết, tăng khả tâm ở thần phàm bên hông hung hang xoay một phen, nhớ tới cùng chung trong trí nhớ sự tình. Sinh mệnh quỹ đạo luôn là kinh người tương tự. Khương Phu Nhân cảm thấy nữ nhi sau khi chết này hai tháng thật là quá đến đặc biệt khó chịu. Đương nhiên này không đơn giản là bởi vì nữ nhi đã chết duyên cớ, còn bởi vì người trong nhà đang thương lượng suy nghĩ muốn cho chất nữ thay thế nữ nhi cùng thất thiếu đính hôn sự tình. Vô luận bọn họ nói nhiều mặt đường hoàng, nói được cớ nào nói có sách mách có chứng, cái gì hết thể đều là vì khưng ra, thật là làm nàng ghê tẩm tấu. Không phải nàng khinh thường nàng cái này chất nữ, nàng khương tố kỳ có điểm nào có thể cùng nàng lệ lệ so, tuổi trẻ một chút, vẫn là xinh đẹp một chút. 29 tuổi cùng 32 tuổi rốt cuộc có bao nhiêu khác nhau. Lớn lên còn không có nữ nhi tiêu chí, còn vọng tưởng leo lên thất thiếu, quả thực là nằm mơ. Khương Phu Nhân vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái thực thanh tỉnh cá nhân, nàng cảm thấy chính mình xem sự tình thực thông thấu. Kỳ thật nữ nhi muốn cùng thất thiếu nàng vốn là không đồng ý, không có gì nguyên nhân, chính là thất thiếu người này nhìn chính là một cái che không ấm, sự thật cũng cùng nàng tưởng không sai bị lắm. Nhưng là lợi ích của gia tộc trước mặt nàng cũng liền miễn cưỡng đồng ý, đương nhiên quan trọng nhất chính là nữ nhi thích, nàng tổng không thể nhìn nữ nhi tâm tâm. Niệm niệm 10 năm, thật vất vả có một cơ hội nàng còn phản đối đi, cảm tình loại chuyện này vốn dĩ liền không có đúng sai không có đạo lý, cho nên nàng không có phản đối. Nhưng là nhìn nhìn lại Khương Tố Kỳ có cái gì, tỷ chết muội kế, tưởng thời cổ sao, còn yếu điểm mặt không? Khương phu nhân nhìn một chúng người trong nhà cũng không tỏ thái độ, dù sao nàng nữ nhi duy nhất cũng đã chết, tồn tại cũng chính là tồn tại không có gì đại trông cậy vào, cho nên nàng cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn, dù sao vô luận kết quả như thế nào nàng đều không thèm để ý. Quả nhiên đệ muội ở một lần bên trong lễ thường từ thiện sẽ thượng cùng nhân gia nhị phu nhân để ra câu chuyện, nhân gia nhị phu nhân trực tiếp liền đem để tài xóa qua đi, khương phu nhân đứng ở bên cạnh cũng chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ. Từ thiện sẽ lúc sau về nhà nàng đệ muội còn không ngừng nghỉ, cư nhiên còn muốn cho nàng hỗ trợ. Nàng có thể hỗ trợ cái gì? Nàng chính mình nữ nhi nàng đều giúp không được gì, hiện tại thay đổi chất nữ nàng cư nhiên có thể ở thất thiếu trước mặt nói tốt cho người, nàng cũng không biết nàng khi nào có lớn như vậy mặt. Thằng đến kia một đoàn tuổi trẻ cả trai lẫn gái đến hoa tây căn cứ tới, người trong nhà mới ngừng nghỉ, đương nhiên cũng không chấp nhận được bọn họ không ngừng nghỉ. Bởi vì thần gia không chịu nổi quấy nhiêu đã thả ra tin tức nói là đã giúp thất thiếu một lần nữa đính hồn, chẳng qua là không nghĩ khương gia nghĩ nhiều mới vẫn luôn đè nặng tin tức. Vốn dĩ thần gia là không tính toán sớm như vậy phóng tin tức, nhưng là kinh đô bên kia thần gia đương gia đều trực tiếp tới. Chủ yếu ý tứ là, hai nhà ở mặt thế trước liền có cái này ý đồ, nhưng mặt thế đột nhiên tiến đến ở hơn nữa nguyên nhân đủ loại thần gia đại tiểu thư thần thục cầm liền cùng thất thiếu thần phàm bỏ lỡ. Nhưng là đại tiểu thư hiện giờ cũng vẫn là độc thân, hiện giờ này cơ hội là vừa lúc, cho nên tần gia hy vọng có thể lại lần nữa liên hôn. Thần gia người thật muốn bạt hai hung hăng chụp ở đương nhiệm tần gia đương gia trên mặt, từ nhi tử trong tay đoạt gia chủ chi vị không tính, còn đem đại nữ nhi đương hàng hóa giống nhau treo giá, trước kia tần gia còn ở tần đại thiếu gia trong tay thời điểm thần gia xác thật có cái này ý đồ cùng tần gia liên hôn, hơn nữa người được chọn là thần gia đại thiếu thần qua mà không phải tiểu thất thần phàm, sau lại mặt thế tới, thần qua cũng đã chết, thần đại thiếu cũng không thể hiểu được đã chết. Đương gia liền biến thành hiện tại tần chính dương, tám chục tuổi người không hảo hảo đem ra nghiệp giao cho trưởng tôn ngược lại bồi dưỡng còn bất mãn 10 tuổi tiểu cháu ngoại, ở hơn nữa hắn phía trước những cái đó sự tình, thật là kinh đô thế gia kỳ ba. Ngay từ đầu tần chính dương xem thần gia thoát ly kinh đô bên kia chính mình lộng căn cứ lại còn có sinh động, Đối ngoại liền vẫn luôn nói bọn họ cùng thần gia trong lén lút coi ăn ý, hán đại nữ nhi là để lại cho thần gia, nhưng là sau lại ngày đêm luân phiên giải lâu hoa tây căn cứ sơ kiến không lâu, kia thật là tương đương gian khổ, đương nhiên là đối lập kinh đô bên kia mà nói, khi đó tần thuộc cầm cùng thần phàm đều là thích hôn tuổi, nhân gia tần gia ngược lại liền thanh đều không có, thần gia ở khôi phục thông tin sau còn xuyên thấu qua khẩu phòng, nhưng là nhân gia lăng là không tiếp, thần gia cũng không thượng bội vàng, dù sao tiểu thất cũng không tâm tư liền thôi. Sau lại hoa tây căn cứ càng ngày càng tốt, thần gia lại thượng bội vàng, lúc này đến phiên thần gia không muốn. Không vì cái gì khác, liền vì đương gia chủ mẫu có như vậy cái nhà mẹ đẻ, thần gia cũng không muốn cùng thần gia kết thân. Sau lại liền hỏa tốc định rồi Khương Tố Lệ, hiện tại Khương Tố Lệ vừa chết thần gia cư nhiên gia chủ tự mình tới cửa, gia chủ tự nhiên từ gia chủ tiếp đãi. Thần phàm không phải cái sẽ nói chút nói chuyện không đâu lừa dối người khác người, cho nên thực dứt khoát nói cho tần lão đầu lĩnh thần tần hai nhà liên hôn là không có khả năng, sau đó tăng khả tâm sự tình tự nhiên cũng là giấu không được. Trên thực tế thần phàm đã sớm không nghĩ giấu giếm, ra ra môn liền ôm một chút đều phải lén lút, cái này làm cho tùy hứng quán thất thiếu đều phải nẹn đã chết, nếu không phải mặt trên trưởng bối đệ nặng, bên người tăng khả tâm thuận mau hắn đã sớm không làm. Tin tức này một thả ra đi tang khả tâm gốc gác thực mau đã bị lột cái sạch sẽ. Tuy rằng nói mà thế sau nam nữ quan hệ mọi người đều không phải xem đến thực trọng, nhưng là tăng khả tâm chỉ là nàng chính mình thời điểm. Không có người sẽ nói nàng không đúng, thậm chí còn cảm thấy nữ nhân này lợi hại. Mặt thế đệ nhất trị liệu, cỡ nào phong tao tên tuổi, nam nhân nhiều một chút là nàng chính mình sự tình, cùng người khác cũng không quan hệ, mặt thế sau đạo đức luôn tăng đến cái nào nông nỗi, ở. Mặt thế sống sót người có mấy cái có tư cách, hoặc là nói có cái kia nhàn tâm đi chú ý người khác sinh hoạt cá nhân, dù sao lại cùng bọn họ không có ít lợi xung đột. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đặc biệt là hoa tây trong căn cứ những cái đó biết tăng khả tâm chi tiết đẳng cấp cao dị năng giả, nói là toàn bộ đều ngốc cũng không quá, liền tính mặt thế lúc sau nam nữ quan hệ không như vậy chú ý, nhưng là bọn họ căn cứ người cầm quyền. Này cũng quá không chú ý đi. Thả ra tin tức sau thần phàm là thoải mái, nhưng là tăng khả tâm liền cảm giác thần thiền, không ai dám đến thần phàm trước mặt tới lải nha lải nhải, nhưng là bọn họ dám đến tăng khả tâm trước mặt lải nha lải nhải, hơn nữa đừng nói là bên ngoài, chính là thần ra bên trong cũng có không ít người xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái, tăng khả tâm cảm thấy bị ngoại tinh nhân xuyên qua tăng khả tâm nổi nàng tuyệt đối không bối, nhưng là nàng cũng không muốn thực vội vàng tới chứng minh chính mình. Trong sạch Bởi vì như vậy Tăng Khả Tâm cảm thấy rất phân. Liên ở nàng tưởng như thế nào mới có thể đem chính mình cùng trước kia Tăng Khả Tâm sẽ bắt mở ra thời điểm. Một cái cơ hội tốt xuất hiện, đó chính là các đại căn cứ khôi phục thông tin sau tổ chức dị năng giả đại tái, khen thưởng đồ vật cũng đều là thứ tốt. Cái này đại tái ngạch cửa chính là xem ngươi có bao nhiêu toàn căn cứ tích phân. Cái này tích phân cùng đơn, cái căn cứ tích phân là bất đồng giống nhau đều là tham gia cái loại này mấy cái căn cứ liên hợp đại nhiệm vụ mới có thể đạt được. Cứ như vậy, Liên rất tốt kích thích dị năng giả nhóm đối vũ lực giá trị theo đuổi, cùng đối đại hình nhiệm vụ tính tích cực. Thân phàm muốn là không nghĩ làm Tăng Khả Tâm tham gia, bởi vì lần này cũng không phải ở Hoa Tây căn cứ cử hành, mà là ở phía Nam Thấm Dương căn cứ cử hành, mà lần trước Tăng Thi vây thành bên này đại kiểu liền sụt còn không có tu hảo. Phi cơ trực thăng phải để ý trên bầu trời biến dị hoặc là tang thi điểu, đi thủy lộ đồng dạng phải để ý trong nước biến dị cá cùng tang thi cá, cho nên nói chung người nhiều thời điểm đều là đi lục địa, bởi vì mặt thế 13 năm, lui tới các đại căn cứ giao thông. Yếu đạo tuy rằng không thể nói trăm phần trăm an toàn, nhưng là so với lục địa cùng không chung rốt cuộc muốn an toàn rất nhiều. Lần này Hoa Tây căn cứ sở hữu đi tham gia người ước chừng ở 30 tả hữu. Từ căn cứ tổ chức một đường đi trước Hán Hải căn cứ ở thông qua bên kia vượt Giang Đại Kiều chuyển tới phương Nam một đường ngày đêm không ngừng cũng yêu cầu bảy cái sinh hoạt ngày mới có thể đến vượt Giang Đại Kiều, nếu trên đường xuất hiện một ít cái gì ngoài ý muốn, không có nửa tháng cũng đừng nghĩ đến địa phương, hơn nữa thi đấu thời gian trở về thời gian, tính tính toán không sai biệt lắm muốn 2 đến 3 tháng thời. Gian Khó xử chính là thần phàm làm căn cứ người phụ trách như thế nào có thể dễ dàng rời đi căn cứ đâu. Nhưng là muốn hắn cùng Tăng Khả Tâm phân biệt gần 3 tháng, này như thế nào có thể nhẫn. Bất quá đối mặt Tăng Khả Tâm kiên trì thần phàm cũng chỉ có thể thỏa hiệp, hắn nhưng thật ra muốn dùng xác định địa điểm truyền thông tới. Nhưng là cái này quá tiêu hao dị năng, ở lĩnh vực thu nạp thời điểm nhưng thật ra không có gì, hắn ngày thường chính là thời thời khắc khắc mở ra lĩnh vực bao phủ toàn bộ căn cứ. Mỗi hai ngày có một lần năng lượng có thể tích tụ đến xác định địa điểm truyền tống liền không tồi. Ở thần phàm đoán nghiệm trung tăng khả tâm từ biệt hoa Tây căn cứ cầm chuyên môn lượng thân chế tạo hai thanh trường đào bước lên đi trước thấm dương căn cứ lưu đồ. Sau đó mỗi cách hai ngày liền sẽ bị thần phàm kéo hồi căn cứ một lần, đến nỗi làm cái gì. Ước chừng là đền bù ba mươi mấy tuổi vẫn là cái chỗ tiến đối. Dọc theo đường đi đều là tương đối thuận lợi, rốt cuộc đều là chạy quán lộ. Bọn họ một đám người dị năng cấp bậc đều rất cao. Bình thường biến dị động vật, thực vật biến dị gì đó đều sẽ không đi lên chịu chết. Nhưng là ở hãn hải căn cứ tiếp viện hướng đi đại kiểu trên đường liền ra vấn đề. Bọn họ đụng phải một tảng lớn hoa hướng dương hoa điển. Cơ hồ toàn bộ đều là thực vật biến dị. Này đó thực vật nhưng thật ra không có như thế nào công kích bọn họ. Chẳng qua nhân ra muốn qua đường phí. Nay qua đường phí vẫn là tăng khả tâm trước tiếp thu đến hoa hướng dương nhóm ý niệm. Ngay từ đầu người khác đều còn không tin, nhưng là nhìn đến tăng khả tâm cho mấy khối tinh hoạch sau những cái đó hoa hướng dương nhóm quả nhiên nhường đường. Lúc này mới nửa tin nửa ngờ đảo tinh hoạch đã cho lộ phí, nếu thay đổi khi khắc bọn họ nhất định một lời không hợp liền đấu võ. Nhưng là lần này là muốn bảo tổn chính mình lớn nhất thực lực đi tham gia thi đấu, nếu là thấm dương căn cứ đều không có đến. Liên bị thương, thậm chí có khả năng thiếu cánh tay gãy chân, vậy thật là quá mệt. Tang Khả Tâm rời đi này, một tảng lớn hoa hướng dương hoa điển thời điểm tổng cảm thấy tựa hồ có người ở nơi xa nhìn nàng, nàng cũng từng hoài nghi quá có phải hay không tiểu Tang Thi cùng hoa hướng dương nhóm, nhưng là cái này địa phương cùng trong trí nhớ địa phương không giống nhau. Hơn nữa trong trí nhớ tiểu Tang Thi là ngoại tinh nhân vì thống hợp Tang Thi mà bồi dưỡng Tang Thi hoàng, nhưng là thế giới này kia cái gì thân vương điện hạ cũng không có giết chết tinh tế nữ lưu manh, thậm chí nếu không phải nàng liền tự thân đều khó bảo toàn, sau lại cũng xác thật là rời đi, cho nên còn nơi nào tới tương lai tang thi hoàng cho hắn dưỡng tới. xe thượng đại kiều sau, tang khả tâm nhìn phía dưới đen nhánh nước sông cảm thấy có chút da đầu tê dại, nàng tựa hồ quên mất chuyện rất trọng yếu. quả nhiên tang khả tâm còn không có nghĩ đến như thế nào cùng đại gia nói, nước sông liền bắt đầu kích động lên, một con vôi sắc đen nhánh thật lớn loại xa động vật liền từ nước sông xung ra, tang thi giao long cũng chính là tang thi hóa sau thanh thương. Có thể là thanh thương bản thân tương đối lợi hại quan hệ, tóm lại cái này tăng thi hóa nhìn không phải thực hoàn toàn, ít nhất không có thực ghê tẩm hư thối gì đó, chính là toàn bộ thân thể đều trình đôi xác hai con mắt là huyết hồng, còn như vậy đại vóc dáng cùng bọn họ xe không sai biệt lắm đại móng vuốt gác ở đại kiều bên cạnh, tất cả mọi người cảm giác thở hồn hền bất quá tới, loại này toàn thân phát mau run dày cảm. Loại này từ xương cốt chảy ra sợ hãi cảm, loại này chính mình là như thế nhỏ bé cảm giác vô lực, chỉ ở trong nháy mắt là có thể làm người nổi điên. Trong trí nhớ hình ảnh cùng trong hiện thực nhìn thấy đó là một loại hoàn toàn bất đồng khái niệm, tăng khả tâm giống như là một cái mua đại thần hào tay mơ trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cũng bị doa sợ, thẳng đến có người nhịn không được loại này cảm giác gáp bách ra tay công kích Tang khả tâm mới hồi phục tinh thần lại, duy nhất nghĩ đến chính là cầu. Cái loại này dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng trong suốt cầu, mặc kệ là pha lê cũng hảo, thủy tinh cũng hảo, thậm chí là băng cũng hảo. Vì thế nàng giữ chặt một cái băng hệ dị năng nữ hải tử, làm một cái băng cầu, càng lớn càng tốt, mau mau mau. A, nữ hải tử mặt đều doa trắng, nhưng là vẫn như cũ còn có tự hỏi năng lực, nàng hiện tại nên làm chính là đóng băng giang mặt tới trở ngại này tăng thi giao long hành động mới đúng, mà không phải làm cái gì đại băng cầu. Mò, nghe ta, tang khả tâm nơi đó có thời gian cho nàng giải thích, trực tiếp đem trường đao gác ở nữ hài tử trên cổ, chiếu ta nói làm. Người, nữ hài tử trừng mắt tang khả tâm lại không thể làm lơ trên cổ trường đao, mà bên người người nơi nào lo lắng nàng, nhìn đến đều đương không thấy được, vì thế chỉ có thể nhấp miệng giang hai tay, một cái băng cầu nháy mắt ngưng kết mà thành, tang khả tâm nhìn đến thanh thương tầm mắt quả nhiên chuyển qua tới lập tức lớn tiếng nói, thanh thương. Thanh Thương, xem nơi này, xinh đẹp bà bối. Tiêu xong phát hiện Thanh Thương đã không để ý tới dị năng giả nhóm công kích, dù sao với hắn mà nói cũng không đau, chỉ là mở to huyết hồng hai mắt nhìn kia viên dần dần biến đại băng cầu. Lúc này căn bản không cần tăng khả tâm nhắc nhở lại tới nữa một cái băng hệ cùng thủy hệ lại đây hỗ trợ, bất quá nháy mắt một cái có thể lấp kín một nửa kiều mặt băng cầu liền xuất hiện, tăng khả tâm lập tức đối với đoàn xe người địa bộ. Phản ứng lại đây lập tức thừa dịp giao long tầm mắt đinh ở băng cầu thượng thời điểm lái xe trốn, bởi vì đều là bởi vì khai phá tân nguồn năng lượng, cho nên động cơ thanh âm thực nhẹ, thanh thương nhưng thật ra phát hiện, bất quá cũng chỉ là không sao cả nhìn. Lướt qua liền đem tầm mắt thả lại băng cầu phía trên, cái này làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chờ đến băng cầu cũng đủ đại thời điểm, tăng khả tâm khiến cho hai cái băng hệ cùng thủy hệ đi theo lại đây tiếp ứng người đi trước, đến nỗi nàng nàng muốn biết thanh thương còn có thể hay không biến trở về tới. Có đại băng cầu lúc sau thanh thương quả nhiên trực tiếp làm lơ một đám người trốn chạy, đương nhiên lưu lại tăng khả tâm cũng không có được đến hắn một cái con mắt, chỉ thấy hắn thấp hèn đầu trong chốc lát đem mặt vai đến bên này, một bên đem mặt vai đến bên kia, tả tả hữu hữu tỉ mỉ xem đại băng cầu, muốn ruồi móng bước chọc một chút, lại sợ chọc hỏng rồi chỉ dám hư hư cách không sợ một cái. Như vậy nghiêm túc nhìn băng cầu thanh thương cấp tang khả tâm phi thường quen thuộc cảm giác, vì thế nàng đánh bạo ai qua đi dưới tay đụng chạm thanh thương cứng đờ lạnh leo vẩy. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được cơ hội là một mảnh đen nhánh, cuối cùng rốt cuộc ở não bộ cùng trái tim bộ phận tìm được một chút màu xanh lục. này đại khái là thanh thương còn sẽ bị trong suốt hình cầu đả động nguyên nhân. Tang khả tâm đương nhiên không cho rằng bằng nàng một người có thể đem thanh thương thế nào. Trước đừng nói vạn nhất thượng thủ lúc sau thanh thương trực tiếp bạo động làm sao bây giờ, liền tính là cứu trên đường hết thể đều ăn ổn, như vậy khổng lồ thân thể cũng muốn đem nàng rút cạn bẹp, vì thế nàng dùng máy liên lạc đem thần phàm chiêu lại đây, này vẫn là tăng khả tâm lần đầu tiên chủ động liên lạc thần phàm, xác định địa điểm truyền tống lại đây sau nhìn đến như vậy kinh tủng hình ảnh, thần phàm tỏ vẻ một chút đều không vui. Hoa Tây căn cứ Tây Nam bộ phận có một cái đại sân quốc, Nơi đó có huyền nhai có thác nước còn có đại hồ, mặt thế trước là cái phi thường Mỹ lệ địa phương, nhưng là hiện tại bởi vì biến dị thú cùng thực vật biến dị quan hệ, đã rất ít có người đặt chân. Bất quá rất ít có người đặt chân không đại biểu không có người đặt chân, bởi vì huyền nhai bên kia thừa thái một loại màu xanh lá hoa cỏ, loại này hoa cỏ đơn cái xem không có gì dùng, chính là thực bình thường mặt thế sau biến dị hoa cỏ. Nó đã không có gì đặc biệt dược dùng giá trị cũng không có gì độc tố càng thêm sẽ không công kích người. Nhưng là liền loại này bình thường thực vật ở nấu chín lúc sau sẽ biến thành một loại đối biến dị thú cực cụ lực hấp dẫn đồ ăn. Cái loại này lực hấp dẫn phỏng trường chính là lao tiểu quỷ người được lao hầm rượu, lao yên quỷ người được cực phẩm yên cảm giác, trừ phi là cấp bậc rất cao biến dị thú mới có thể miễn cương áp chế loại này dụ hoặc lực cho nên loại này hoa cỏ bị chế tắc thành mồi tới dụ bắt biến dị thú. Hoa tây căn cứ cũng bởi vì loại này nhị xuất hiện, có rất nhiều thuần hoa biến dị thú. Sau lại cũng có người thử dùng loại này mồi tới đối phó tăng thi, kết quả phát hiện đồng dạng hữu hiệu, chẳng qua hiệu quả không có đối biến dị thú như vậy hảo mà thôi. Hơn nữa loại này mồi nguyên vật liệu thu thập cũng không phải thực dễ dàng, cho nên trước mắt loại này thành phẩm mồi vẫn là tương đối quý giá. Hiện giờ hoa tây căn cứ một hệ dị năng giả nhóm đang ở ý đồ cùng cái này tương đối ngoan cô thực vật hài hòa câu thông, để có thể nhân công bồi dưỡng. Thần phàm đang nghe tang khả tâm tự thuật cùng yêu cầu lúc sau, liền nghĩ tới cái này mùi. bất quá bởi vì xác định địa điểm truyền tống số lần hạn chế thần phàm lưu lại một đại pha lê cầu sau liền mang theo tang khả tâm đi rồi, thẳng đến hai ngày sau hai người mới lại lần nữa xuất hiện, khi đó đại băng cầu đã bắt đầu hòa tan. Bất quá cũng may có đại pha lê cầu ở thanh thương đảo nhìn thấy hai người đảo cũng không có gì không hữu hảo hành động, chỉ là thường thường dùng đỏ như máu đôi mắt xem. Thần phàm liếc mắt một cái. Thần phàm đem ngồi áp thành bột phấn sau đó hôn hợp ở băng cầu một lần nữa động lại thành một đám ít hơn một chút băng cầu. Thanh thương dối dài cổ nhìn chầm chằm thần phàm thủ hạ ngưng tụ thành băng cầu, sau đó vươn màu đen đầu lươi liếm liếm. Giống ăn đường cầu giống nhau trực tiếp đem kia một đống băng cầu toàn bộ cuốn vào trong miệng, sau đó răng thực tốt giúp giúp nuốt vào trong bụng. Ăn đường cầu thanh thương giống như là uống say láo tử quỷ, một đôi đỏ như máu mắt to lập tức bị lên, đầu to lão đảo lắc lư diêu trong chốc lát sau liền cẩn thận gác ở chính mình móng nuốt thượng, tiến vào nửa hôn mê trạng thái, chỉ có cặp mắt kia còn không có hoàn toàn nhắm lại. Thuyết minh thanh thương chỉ là say chuyên chóng trạng thái, còn có thể mơ hồ cảm giác ngoại giới. Thân phàm đối với thanh thương không có trực tiếp nằm sắp xuống chuyện này thực không cao hứng, liền bởi vì này giao long vóc dáng thật sự rất dọa người cho nên hắn là đem có thể điều động ngồi toàn lấy lại đây. Kết quả chỉ có đến loại trình độ này, tuy rằng cảm thấy lãng phí bất quá đối với tăng khả tâm lời nói nhưng thật ra nhận đồng, như vậy cường đại một cái tồn tại, chắc không được thế giới kia hắn không nói hai lời muốn quải hồi chính mình căn cứ đi. Thanh thương trên người tổng cộng hai cái địa phương không có bị tăng thi virus rút hoàn toàn cắn ướt, đó chính là đầu góc cùng trái tim. Đầu góc là nó không có hoàn toàn mất đi lý trí trở thành thị huyết tăng thi sinh vật nguyên nhân, mà trái tim bộ phận sinh cơ là nó không có biến thành vẻ ngoài hư thối tanh hôi nguyên nhân. Tăng khả tâm ở thế giới này tuy rằng là lần đầu tiên ra tay giúp người loại bỏ tăng thi virus, rút, nhưng là ở nàng cùng chung đến trong trí nhớ về thanh thương thân thể trạng. Thái, năng lượng dao động. Loại bỏ tang thi vi rút sở gặp được vấn đề linh tinh đều có rất rõ ràng ký ức, cho nên tăng khả tâm đối với thanh thương trong thân thể tăng thi vi rút ngay từ đầu liền không có ôm diệt đến ý tưởng, mà là ôm đuổi đi mục đích, cuối cùng áp dụng gây chi cầu sinh phương pháp, cuối cùng lại gây chi trọng sinh. Vì trị liệu có thể thuận lợi, tăng khả tâm cũng không có tùy ý tìm địa phương bắt đầu trị liệu, mà là trực tiếp từ thanh thương phần đầu bắt đầu, chỉ cần khôi phục lý trí, có thể đối thoại có thể câu thông. Như vậy tiếp được đi trị liệu liền có thể càng thuận lợi một ít. Tăng khả tâm từ thần phàm ôm bỏ tới rồi thanh thương trên đỉnh đầu. Tăng khả tâm ngưng tụ lại đôi tay sinh cơ liền chụp ở hai cái hơi hơi nô lên sừng chính giữa. Thần phàm tắc đứng ở một bên giang hai tay triển khai lĩnh vực, thu thập bốn phía thuộc về một hệ sinh cơ sau đó tướng lĩnh vực ngưng ra một tia từng sợi mù mịt màu xanh lục đưa vào tăng khả tâm trong cơ thể. Liên ở thân phàm đều bắt đầu sắc mặt trắng bệnh thời điểm. Tang khả tâm rốt cuộc đêm bồi hồi ở thanh thương đầu phụ cận màu đen hết thể bức lui đi xuống, đồng thời thối lui còn có một tầng hơi mỏng màu tím, liền ở Tang khả tâm kỳ quái này màu tím lại là thứ gì thời điểm, thanh thương mở nguyên bản đỏ như máu hai mắt, lúc này màu đỏ tươi đã thối lui, kim sát dựng đồng liền một kia ngông lung cũng không có, giống xét đánh giống nhau thanh ầm vang lên, nhân loại, các người đối ta làm cái gì, như thế nào tỉnh, Tăng khả tâm bị thanh thương thanh âm chấn đến đầu hong ong vang lên, vốn dĩ liền một có thể hao hết trạng thái, lúc này liền trực tiếp chấn ngất đi rồi, mất đi ý thức thời điểm còn đang suy nghĩ. Kia màu tím hay là chính là kia mồi lực lượng. Tăng khả tâm không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ biết chính mình tỉnh lại thời điểm chẳng những có phòng ở, trong phòng bàn ghế giường cũng đầy đủ mọi thứ, bên ngoài còn có hai cái cố tình để thấp thanh âm. Bất quá thanh thương thanh âm ép tới lại thấp cũng giống ở không chung nghi ngại giống nhau, thần phàm đối mặt lại nhải nói liên miên thanh thương đều là thật lâu mới có thể hồi thượng một câu, còn đều là một hai chữ cái loại này. Tăng khả tâm tử trên giường gấu ngồi dậy, cái ở trên người chính là thần phàm trường áo khoác, xoa xoa có chút tê dại đầu, cảm giác một chút thân thể của mình, dị năng đã khôi phục không sai biệt lắm một nửa, so lần trước khôi phục lên rõ ràng nhanh rất nhiều. Không cần tưởng khẳng định là thần phàm ở phía sau cho nàng bổ sung năng lượng, nói thật tùy thân mang theo nạp điện bảo vẫn là thực phương tiện. Ngươi tỉnh. Tăng khả tâm mới muốn xuống giường thần phàm liền đi đến, thanh âm có chút ách, Tăng khả tâm xem qua đi thời điểm bị thần phàm tái nhận chung ẩn ẩn phát thanh sắc mặt hoảng sợ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không dị năng háo đến quá độ? Không có việc gì, thực mong liền sẽ tốt, ngươi tỉnh vừa lúc ăn một chút gì, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo. Thần phàm tránh đi tăng khả tâm đôi tay, đem người ôm lấy túi đầu hôn hôn, sau đó liền ở vừa rồi Tang khả tâm nằm vị trí nằm xuống tới, bất quá ngay lập tức chi gian liền tiến vào giấc ngủ trạng thái. Tăng khả tâm rốt cuộc không yên tâm, vẫn là trộm qua đi tặng một chút sinh cơ, xem thần phàm sắc mặt không như vậy khó coi, trên người cũng xác thật không có gì vấn đề, mới đi tới ngoài phòng, nhìn quanh bốn phía phát hiện đây là một cái kiến ở đại kiểu kiểu trên mặt nhà gỗ nhỏ tử. Lại ngẩn đầu liền thấy thanh thương đang ở cách đó không xa dùng hai chỉ móng đuốt vứt pha lê cầu trời, thấy tăng khả tâm ra tới lập tức cẩn thận đem đại pha lê cầu phóng tới trên cầu lớn, sau đó thấu lại đây. Nhân loại tiểu nha đầu, chính là ngươi đuổi đi ta trên người mà khí. Là nha, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Tăng khả tâm nói xong lập tức bổ thượng một câu, cái gì cục đá trứng ta cũng không nên. Cục đá trứng. Thanh thương chấp chấp kim sắc dựng đồng. Đột nhiên dựng đồng đột nhiên phong đại, miệng rộng trực tiếp tiến đến tang khả tâm trước mặt, thanh âm lộ ra một cổ áp lực sắc khí. Người cư nhiên biết chúng ta thanh thiên long dao nhất tộc lao tổ tông ở ta nơi này. Người từ nơi nào biết đến? Cắt! Long dao lão tổ tông, đó là cái quỷ gì? Nhìn đến tang khả tâm rõ ràng vẻ mặt mờ mịn bộ dáng thanh thương nheo lại đôi mắt lập tức chui vào đáy nước, nước sông quay cuồng bắn đến tang khả tâm trên mặt. Tang khả tâm mới phát hiện hiện giờ nước sông đã không phải đen nhánh sắc, mà là thực bình thường mang theo điểm nhật nhạt hoàng cùng nhật nhạt hoa dâm bình thường thủy sắc. Một người cao mang theo thủy thảo cục đá trứng cùng trong trí nhớ giống nhau dựng tới rồi tăng khả tâm trước mặt, thanh thương thấy tăng khả tâm một bộ lại là thứ này, dây dưa không song sắc mặt, kim sắc dựng đồng sáng ngời, người tu hành nhất chú ý chính là một cái cơ duyên, cái gọi là cơ duyên nhất trắng ra giải thích chính là kỳ ngộ duyên phận. Đồng dạng người tu hành còn chú ý mắt duyên thứ này. Thanh thương liền cảm thấy nhà hắn tổ tông nên cùng này nhân loại tiểu cô nương có duyên phận, đây là tạ lễ. Không phải đâu tăng khả tâm vẻ mặt ghét bỏ, lão tổ tông chính là một cái ấp không ra cục đá trứng, trách không được hôn như thế thê thảm. Thanh thương mặt khác. một cái khác thế giới cục đá trưng cuối cùng rốt cuộc có hay không phu hóa, tăng khả tâm chính mình cũng không biết. Nhưng là sau lại không hiểu ra sao ra tới liền nàng cái kia con rắn nhỏ nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Cùng chung ký ức tăng khả tâm tự nhiên cũng biết có như vậy một hồi sự. Nhưng là sau lại liền không còn có xuất hiện quá. Căn bản không biết thượng chạy đi đâu. Ân. Này có thể nói là một cái chưa giải chi mê. Tăng khả tâm có chút khó xử vô vô cục đa chứng. Một thế giới khác là bởi vì có không gian tròn nên ôm không sao cả thái độ tăng khả tâm tiếp nhận rồi cái này lễ vật nhưng là lúc này nàng cũng không có không gian thứ này tồn tại, lớn như vậy một cái ngoạn ý nhi, rốt cuộc để chỗ nào. Ách! Không đúng, thế giới này hẳn là còn có một cái không gian bảo vật tồn tại mới đúng. Nàng nhớ rõ thế giới kia chính mình là ở Ngọc Thạch Phỉ Thúy Thành lần đầu tiên gặp được Lương Tuệ Đồng, mà thế giới này Lương Tuệ Đồng đã chết không sai biệt lắm 10 năm, cho nên nếu không có ngoại ý muốn nói, Lương Tuệ Đồng cái kia hoa sen lắc tay hẳn là lại là tồn tại chỉ là không biết hiện tại ở nơi nào, nô. No. nhưng thật ra có thể tìm cơ hội cùng thần phàm nói nói, sau đó tìm một chút, nhưng vấn đề quả trứng này muốn để chỗ nào. cuối cùng tỉnh lại thần phàm đem trứng tạm thời bỏ vào nhà gỗ. hơn nữa nói cho tang khả tâm hắn ở nàng ngủ thời điểm đã đem trong căn cứ sự tình xử lý tốt, kế tiếp thời gian đều có thể ngốc tại nơi này. thẳng đến đem thanh thương trên người tang thi vi rút hoàn toàn đuổi đi sau, lại mang theo cùng nhau trở về. Thanh Thương đã đồng ý cùng ta hồi hoa tây căn cứ, tiếp thu chúng ta thần gia cung phụ. Thần phàm tỏ vẻ một thế giới khác chính mình thật là thông minh, mà hắn nơi này chỉ cần trực tiếp dập khuôn liền thu phục. Kế tiếp mười mấy cái sinh hoạt ngày tang khả tâm cùng Thần phàm đều duy trì phát ra dị năng cùng khôi phục dị năng không ngừng luân phiên trạng thái. Sau đó hai người đều phát hiện chính mình dị năng mặc kệ là hồi phục tốc độ vẫn là sau trọng độ đều có điều đề cao, này cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Thần Phạm một đao chém xuống thanh thương kia một cái trọng độ hư thối tản ra tanh hôi cái đuôi, máu đen nhỏ giọt toàn bộ bị thần phàm dùng lửa đốt tận thẳng đến đoạn đuôi chỗ tích ra tới máu biến thành màu đỏ tươi thời điểm tan khả tâm mới ra tay bắt đầu cấp thanh thương đoạn đuôi trọng sinh. Thanh thương rốt cuộc biến trở về nó chính mình nguyên lai like bộ dáng, mà thấm dương căn cứ bên kia cũng đưa tin lại đây, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi báo danh đều là cuối cùng hai ngày, lại không tới đã có thể không đổi kịp Vì thế thần phàm liền trước đem tang khả tâm đưa đến thấm dương căn cứ, lại sau đó cùng thanh thương cùng nhau dùng phi trở về hoa tây căn cứ. Không nói thần phàm cùng thanh thương đi hoa tây căn cứ sẽ khiến cho thế nào hoành động, đơn nói tăng khả tâm bên này kia thật là vận khí tới chắn đều ngăn không được. Tăng khả tâm đôi tay nắm đao đứng ở thi đấu trên lôi đài, tầm mắt hướng chính mình trên cổ tay kia một cái màu xanh lục dây đằng bộ dáng ấn văn nhìn thoáng qua, khỏe miệng nhịn không được kiều lên. Thời gian lui về hai ngày trước, ngày đó nàng mới vừa bị thần phàm đưa đến thấm dương căn cứ, liền có thu được tin tức dị năng giả lại đây tiếp người. Người tới đã tới rồi thấm dương căn cứ vài thiên, nên dạo cũng đều dạo qua, cho nên mang theo nàng một đường đi một đường giới thiệu. Tang Khả Tâm phía trước là nghỉ ngơi tốt cho nên cũng không mệt, vì thế liền ở nửa đường quay đi giao dịch thị trường. Có lẽ là bị cùng chung ký ức ảnh hưởng, Tang Khả Tâm vào giao dịch thị trường sau kia tầm mắt chính là nhịn không được hướng đồ trang sức kim loại quý châu báo kia một khối địa phương lưu, khống chế không được đôi mắt ta, cuối cùng dứt khoát thỏa mãn nguyện vọng của chính mình trực tiếp liền hướng bên kia đấu. Mặc thế 13 năm sau một bộ phận người sinh hoạt đã khôi phục, đại đa số người cũng đều tìm được rồi chính mình có thể sống sót phương thức, ngoại giới đối với nhân loại quần tụ mà uy hiếp còn như cũ tồn tại, nhưng là nhân loại quần tụ trong đất trật tự cũng đã ở từng bước khôi phục. Mặt thế nguyên bản không hề giá trị châu báu trang sức kim loại quý lại lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác, chẳng qua rốt cuộc tuyệt đại đa số người đều còn chỉ có thể miễn cương ấm no, cho nên du lãm. Này đó trang sức châu báu sạp người có là có, nhưng rất ít, hơn nữa mỗi người đều là ngăn nắp lượng lệ bộ dáng. Tăng khả tâm tuy rằng nhan giá trị rất cao, nhưng lại ăn mặc cũng không hiện khoa trường. Cùng sạp trước những cái đó nủng trang diễm mặt váy dài cao cùng nữ tử một so quả thực không cần quá một mạc, bất quá nhan giá trị có thể khởi động hết thảy. Mặt tức là chính nghĩa, đặc biệt là tăng khả tâm bên hông còn treo hai thanh trường đao, nhưng thật ra không có gì đuôi ngủ sẽ đi treo trọng. Này không kinh đô tăng khả tâm tang tiểu thư sao? Một cái giọng nam cười cùng tăng khả tâm đáp lời, tăng khả tâm nâng một chút mí mắt, nhìn lướt qua sạp thượng đồ vật. Có chút không thể tin tưởng nhìn cái kia nùng lục cơ hồ tích ra thủy tới lắc tay, lập tức đi lên trước rũi tay qua đi, chẳng qua bị mặt khác một bàn tay sớm một bước cầm đi, Tang Khả Tâm nhíu mày nhìn về phía nói chuyện nam nhân, lắc tay đang bị hắn cầm ở trong tay, nhìn kỹ này lắc tay cùng Tang tiểu thư kia một cái lớn lên cũng thật giống, như vậy đi, có thể ở chỗ này gặp mặt, chính là duyên phận, không bằng ta đem này lắc tay coi như lễ gặp mặt đưa cho Tang tiểu thư như thế nào? Tang khả tâm đối với ánh mắt ái muội, ám chỉ tính mười phần nam nhân khẽ như mày, ta và ngươi không thân. Không có quan hệ, về sau liền chín. Nam nhân rất hào phóng bắt tay liên hướng Tang khả tâm trong tay một tắc, sau đó trả tiền. Đương nhiên phó chính là tinh hoạch, bất quá tăng khả tâm so với hắn nhanh một bước, ném một cái tinh hoạch ném xuống một câu không cần tìm liền trực tiếp cầm lắc tay tiếp đón đi theo nàng bên cạnh người đi rồi. Thất thiếu phu nhân, người này ngài nhận thức. Đi theo người vẻ mặt bất quái, tang khả tâm quyết đoán lắc đầu, không quen biết, phỏng trừng là nhận sai người. Nhân ra tên đều hô lên tới còn nhận sai người. Quá lửa dối hắn đi. Người khác nghĩ như thế nào tang khả tâm mới mặc kệ, nàng hiện tại thực kích động, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy này lắc tay. Đến nỗi tính sai đó là không có khả năng, không nói cái kia quán chủ chính là cùng chung trong trí nhớ cái kia trong tiệm nữ người bán hàng chỉ là nhìn đến lắc tay trong nháy mắt kia tăng khả tâm liền biết chính là nó. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng nàng chính là xác định, một thế giới khác lương tuệ đồng mua đi cái kia lắc tay chính là này một cái. Lương tuệ đồng ngay từ đầu được đến lắc tay không gian là bộ dáng gì tăng khả tâm cũng không biết, nàng cùng chung trong trí nhớ cũng không có việc này tình, bất quá những cái đó không quan trọng. Quan trọng là nàng cảm thấy nàng hiện tại được đến cái này không gian còn xem như thực không tồi. Tuy rằng cùng trong trí nhớ cái kia dù không gian cuối cùng hình thái cùng lương tuệ đồng lúc sau không gian không thể so, nhưng là tang khả tâm cũng cảm thấy phi thường không tồi. Trong không gian có một phương đất trống, đất trống bên có cái cục đá tiểu đồi núi, tiểu đồi núi trên cùng có một gian điếu chân trúc lâu, trúc lâu bên có một cái thịch thịch thịt mạo nước suối tiểu suối nguồn. Tiểu suối nguồn ra tới thủy tử thượng mà xuống chạy xuống tới, ở tiểu đồi núi phía dưới hình thành một. Cái phạm vi 10 mét tả hữu hồ nước, hồ nước chính giữa trong nước một đóa thật lớn màu đỏ hoa sen. Nụ hoa, không sai chính là nụ hoa, trong truyền thuyết mới vừa vào góc nhọn trạng thái. Tang khả tâm lấy cơ chính mình tàu xe mệt nhọc phải hảo hảo nghỉ ngơi liền đem chính mình nhốt ở trong phòng đem một đám nguyên bản muốn nghe được tang thi giao long cuối cùng đầy mặt vô ngữ dùng xác định địa điểm truyền tống đều không biết xấu hổ nói chính mình tàu xe mệt nhọc thật là quá không biết xấu hổ ánh mắt nhìn nàng dị năng giả nhóm ném ở phòng khách vào phòng thoáng nhìn quanh một vòng liền trực tiếp vào buồng vệ sinh lại sau đó đem toàn bộ buồng vệ sinh tinh tế tìm kiếm một lần luôn mãi xác định không có gì theo dõi trang bị lúc sau mới yên tâm lớn mật vào không gian lấy ra ba lô tinh hạch cùng trên tay nhẫn vàng thử hướng hồ nước ném Dùng để đương tiền lẻ cấp thấp tinh hạch ném một phen, hơn nữa một cái nhẫn vàng cùng một cái kim vòng tay trừ bỏ mới vừa tiếp xúc nước cao liền hòa tan ở ngoài không có mang đến một chút mặt khác phản ứng. Tang Khả Tâm đơn giản từ túi lão lấy ra bên người phong kia mấy cái đẳng cấp cao Tang Thi tinh hạch, này vẫn là thần phẩm ở Tang Thi vây thành trung lộ tới, còn có một ít là Khương phu nhân đưa cho nàng. Tang Khả Tâm quyết định bên này xong việc liền đi căn cứ khai mỗi người người phòng khám. Hiện tại nguy hiểm như vậy đại bác sĩ khẳng định là nhất nổi tiếng chức nghiệp. Trước hết ném xuống chính là tuy rằng xinh đẹp nhưng là cùng tăng khả tâm bản thân nhất tương khắc hỏa hệ tinh hoạch. Hỏa hồng sắc tinh hoạch ném xuống trong nháy mắt liền hòa tan ở nước ao. Sau đó cái kia màu đỏ hoa sen nụ hoa rốt cuộc động, chậm rãi mở ra một chút, tăng khả tâm lại ném hai viên, màu đỏ hoa sen liền biến thành nửa khai trạng thái. Túi đầu nhìn nhìn trong tay còn dư lại mấy viên tinh hoạch. Này mấy viên nhưng đều là ngũ giai lục giai tinh hạch, đến giao dịch thị trường như vậy một viên tinh hạch có thể đổi 20 cân gạo, đương nhiên nếu là đổi lại mặt khác lương thực phụ phòng trừng còn có thể phiên thượng một phen, bởi vì đồ ăn giá cả sớm đã hoàn toàn thay đổi, cho nên hiện tại 20 cân gạo tự nhiên không thể cùng mặt thế trước so, tăng Khả tâm cân nhắc một chút, hiện tại 20 cân gạo phòng trồng có thể để được. Với mặt thế trước một chiếc trung xa hoa xe tư nhân giá trị Cho nên nếu một cái khác thế giới lương tuệ đồng được đến thu liễm ngay từ đầu cũng là cùng nàng cái này giống nhau muốn chính mình dưỡng, có thể muốn gặp cũng không so dưỡng hồng du không gian tới nhẹ nhàng. Tăng khả tâm trên người tinh hoạch kỳ thật đã không ít, rốt cuộc nàng chân chính ở thế giới này tồn tại mới bất quá 3 tháng thời gian, hơn nữa cũng không có chính mình ra cửa thiết quá tăng thi, chỉ là trên người này mười mấy viên ngũ giai lục giai tăng thi tinh hoạch đó chính là người thường khó có thể tưởng tượng cự khoảng. Càng đừng nói ba lô còn có một đại bao nhất dai hai dai dùng để đựng tiền lẻ tinh hoạch, nếu không phải thật sự thể tích có điểm nhiều, thần phàm đều tưởng đem hắn về điểm. Này gia sản đều làm nàng mang ở trên người. Nô, chờ thần phàm lần này tới nhất định muốn cho hắn cùng nhau dưỡng không gian, đến nỗi có nên hay không đối thần phàm gạt không gian sự tình, tăng khả tâm căn bản không có suy xét quá. Đừng nói nàng cũng không muốn gạt thần phàm, vấn đề là ngươi cũng muốn giấu được a. Trừ phi ở thần phàm bên người thời điểm vĩnh viễn không nên dùng không gian, bằng không nhân ra bắt giữ ngươi không gian vị trí còn không phải một giây sự tình. Cái này cùng chung đến trong trí nhớ đã xuất hiện qua, tăng khả tâm cảm thấy nàng liền không có tất yếu đi phiền phải thử. Hiện tại quan trọng là muốn thử một chút cái này nước ao có hay không cùng một thế giới khác giống nhau bổ sung năng lượng tác dụng, mặt khác cái này không gian có thể hay không thăng cấp, có thể hay không gieo trồng có hay không cái gì tẩy tinh phạt thủy công hiệu. Tăng khả tâm cởi ra quần áo chậm rãi đi vào hồ nước, nước ao độ ấm chỉ so nàng thân thể độ ấm hơi thấp, cho nên cảm giác thực thích hợp, hồ nước phía dưới cũng không có bùn xa chỉ có một ít bảy màu sắc nhỏ vụn ngay như thạch, đập lên mặt trên cũng không có cộm chân cảm giác, thủy cũng thực tiện Tăng khả tâm đứng thủy chỉ tới nàng bên hông, hít sâu một ngụm cả người đi xuống trầm tiến nước ao. Tăng khả tâm phát hiện chính mình tựa hồ cũng không dùng lo lắng hiện lên tới, nàng cảm giác chính. Mình giống như cùng nước cao dung thành nhất thể, cho dù là ở đấy nước nằm thẳng cũng là tưởng hướng lên trên liền hướng lên trên, tưởng đi xuống liền đi xuống. Đây là một loại thực thần kỳ thể nghiệm, cảm giác chính mình giống như biến thành một con cá. Chờ tăng khả tâm từ nước cao ra tới phát hiện chính mình tựa hồ không có gì biến hóa sau đó ngấm lại liền tính nước ao có cái gì tẩy tinh phạt tủy bổ sung năng lượng bản lĩnh đối nàng tựa hồ cũng vô dụng, chứ không nói nàng hiện tại trên người dị năng vốn dĩ chính là sung túc trạng thái, hơn nữa nàng cùng chung đến những cái đó thiên phú kỹ năng, tăng khả tâm rào tóc không nhớ tới không gian sự tình, về sau có thời gian chậm rãi nghiên cứu, chậm rãi quan sát, hiện tại sao hẳn là đi báo danh, đây chính là đại sự, thiếu chút nữa liền quên mất, vì thế mới qua không đến một giờ. Nghe nói thập phần tàu xe mệt nhọc tăng tiểu thư lại từ trong phòng ra tới, trên lưng cong hồng du, trên eo treo trường đao hỏi một tiếng báo danh ở vào nơi nào, liền ra cửa. Ai, chúng ta không đi theo không thành vấn đề sao? Có gì năng giả không yên tâm ở miệng hỏi, cũng có người không để bụng, sẽ có cái gì vấn đề, tới tham gia đại tái nếu là đơn độc hành động đều làm không được kia không phải chê cười. Chính là trong truyền thuyết thất thiếu phu nhân không phải trị liệu sao? Nhiều nhất chính là thân thể tố chất cao một chút, đối lập mặt khác công kích hình dị năng giả đó chính là cặn bạ A được không? Không có ra ngoài lưu tại phòng khách mấy cái dị năng giả, động tác nhất trí vẻ mặt ngoạ tào nhìn người nói chuyện trăm miệng một lời, như thế nào không nói sớm, thấy người hướng đi nơi nào không? Trách ta? Đây là thường thức A. Trước hết nghĩ đến người nghẹn khuất mặt, đi báo danh, còn có thể hướng nơi nào chạy? Cùng này đàn ngốc bước cùng nhau tới tham gia đại tái thật là kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Trách chúng ta. Đại tái khi nào từng có trị liệu chạy ra đơn độc dự thi. Một đám người vô cùng lo lắng ra bên ngoài chạy, càng nghĩ càng cảm thấy tăng khả tâm một người ở bên ngoài đó là phi thường không an toàn. Ta nói, ai có nàng thông tin hảo. Ta sát, ngươi dám cùng nàng muốn thông tin hảo. Thượng vội vàng thất thiếu chỗ đó tìm đường chết đâu. Dứt lời sau lập tức có người phun tảo Mỹ nữ ai không thích, thanh danh hư cũng không có vấn đề à, có chủ cũng không có vấn đề à, nhưng là ở cái này chủ là thất thiếu thời điểm. Nhân ra Mỹ nữ lại Mỹ, thanh danh lại hư, cũng không có người dám rôi tay, trừ phi không nghị một tay. Thế nhưng không lời gì để nói. Nói đến gần mấy năm thất thiếu đã không như vậy người phi thường, nhưng là dựa theo người bình thường ánh mắt tới xem như cũ vẫn là cái xả tinh bệnh. Chẳng qua là bệnh trạng trình độ biến nhẹ, mặt khác chính là dù sao mặc kệ thất thiếu như thế nào vô tình vô sỉ vô cớ gây rối đều cùng bọn họ này đó không trực tiếp tiếp xúc người không có quan hệ, nhưng là căn cứ mới vừa thành lập thời điểm sau lúc sau mấy trưởng phong ba đại gia vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, liền tính là đối thần gia trực hệ trọng, bao cũng là trực tiếp trấn áp không lưu tình chút nào, càng đừng nói không có quan hệ người thường. Ba năm trước đây phía đông có nhóm người độ hải mà đến. Không biết bọn họ dùng biện pháp gì mới bình yên tránh thoát trong biển biến dị động vật tới rồi nhất tiếp cận bờ biển Hán Hải căn cứ, kết quả nhân ra không phải tới đến cậy nhờ, là tới chiếm địa bàn khai hoang, Hán Hải căn cứ bị đánh cái trở tay không kịp, khi đó thông tin khai thông không lâu, Hán Hải căn cứ căn cứ trưởng lấy 1/3 căn cứ vật tư thỉnh động bọn họ thất thiếu qua đi, căn cứ sau lại Hán Hải căn cứ truyền đến tin tức. Nghe nói bọn họ là nhìn thất thiếu nghiền áp đối phương Vài vạn người nột, vài vạn người sống liền cùng nghiền áp tang thi giống nhau, bất quá không đến một giờ liền toàn bộ biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Từ kia lúc sau đừng nói mặt khác mấy cái căn cứ, ngay cả kinh đô căn cứ bên kia cũng không dám trong tối ngoài sáng chèn ép bọn họ hoa tây căn cứ. Không nói những cái đó dị năng giả nhóm như thế nào truy tăng khả tâm, tăng khả tâm bên này cũng là gặp lão người quen. Đương nhiên không phải nàng lão người quen. Mà là cùng chung trong trí nhớ lao người quen, này một đôi ăn mặc cũng không phải thực xuất sắc, nhưng là tinh thần nhìn cũng không tệ lắm một đôi nam nữ, nữ tử Thái Dương có một đạo trường sẹo, nam tử tắc đã không có một bàn tay. Có lẽ là tang khả tâm ánh mắt quá mức lửa nóng, cho nên kia đối nhìn hơn 30 tuổi nam nữ liền chú ý tới tang khả tâm, đương nhiên kỳ thật tang khả tâm chỉ là đứng ở nơi đó cũng đã đủ dẫn nhân chú mục kia đối nam nữ muốn bỏ qua nàng ánh mắt cũng làm không đến. Ba người đứng ở báo danh chỗ cổng lớn nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn là bên kia nữ tử trước mở miệng, thanh âm kia cũng là Tang Khả Tâm đã quen thuộc lại xa lạ, vị tiểu thư này có việc gì thế? Tang Khả Tâm bề ngoài nhìn bất quá 20 tả hữu bộ dáng, cái này tuổi tác người kỳ thật rất ít, bởi vì mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhiều hài tử đều đã chết, cho nên trước mắt người sống sót nhỏ nhất đều cơ bản ở 30 tuổi tả hữu, nếu không nữa thì chính là vừa mới mười mấy tuổi. Trung gian không sai biệt lắm, có 10 năm tả hữu tuyệt tự. Tăng khả tâm lắc lắc đầu, bất quá chỉ riêu một chút liền dừng lại, từ trong túi lây ra một chương giấy cùng một chiếc bút, xoát xoát xoát viết xuống tên của mình cùng thông tin hảo sau đó đưa cho đối diện nữ tử, thực mịt mờ chỉ chỉ nam tử tay, đại tái sau khi kết thúc nếu có yêu cầu có thể tới tìm ta. Nữ tử ngẩn người mới tiếp nhận tờ giấy, có chút hoài nghi đối phương có phải hay không thật là nàng tưởng cái kêu y tứ. Hảo. Yeah. sau này còn gặp lại. Tăng khả tâm lắc lắc tay đi vào báo danh chỗ. Đột nhiên cảm giác rối rắm với thanh danh loại đồ vật này chính mình thật là nhàm chán thấu. Cầm lấy báo danh biểu một bên điền một bên tưởng. Nàng hôm nay ở thấm dương căn cứ đụng phải văn lỵ cùng minh an. Như vậy những người khác đâu? Bọn họ có phải hay không đều còn sống? Lại sinh hoạt ở nơi nào? Sống được có phải hay không còn hảo? Lý ca, nha mịch, cụ đông. Mị mị kia một bát không biết thế nào, lại có giảng đan đan, hà lộ cùng lưu hàm lại ở nơi nào, không biết vương lạc bần còn có hay không xuyên qua lại đây, đi theo hắn kia một bát trung nhị lại ở nơi nào, lưu nhất đao không biết có hay không chết. Còn có thần phàm tùy tùng mập mạp tùng bạch không biết ở nơi nào. Nàng cảm thấy nếu biết bọn họ, nàng lại có năng lực này, có lẽ nàng nên đi tìm xem bọn họ, mặc kệ bọn họ sống hay chết nàng đều muốn xác định một chút. Tang khả tâm gặp được văn Lệ cùng minh an lúc sau đột nhiên cảm thấy có tân mục tiêu, cảm giác toàn thân ý chí chiến đấu tràn đầy. Đại tái sau khi kết thúc nàng liền phải chạy đi tìm người, có loại mạo hiểm chi lữ sắp bắt đầu tiết đấu. Tăng khả tâm ký ức kỳ thật đã thực phong phú, nhưng nói đến cùng này đó kỳ thật đều không phải nàng ký ức. Đó là một cái khác thế giới nàng ký ức, mà không phải nàng, thế giới kia nàng đã đã như thế phong phú, nàng thực hâm mộ, nàng cũng muốn càng nhiều ký ức mà không phải đem người khác ký ức nhét đầy chính mình đầu. Tăng khả tâm tưởng, những người đó cùng sự chỉ có chính mình nhất nhất đi thực tiễn nhất nhất đi tiếp xúc, nàng mới có chân thật cảm, chính mình thật sự tồn tại chân thật cảm, mà không phải chỉ là một người phục chế phẩm, cho nên nàng muốn đi sáng tạo thuộc về chính mình ký ức. Tăng khả tâm đem nàng ý tưởng nói cho thần phàm, đương nhiên bao gồm không gian tồn tại, thần phàm chỉ là nhìn tăng khả tâm nửa ngày liền gật đầu đồng ý, nhưng là hắn muốn cùng đi. Hơn nữa đưa ra đại tái sau khi kết thúc bọn họ đi tìm người chạm thứ nhất liền đi tìm cái kia thiêu đến một tay hảo đồ ăn mập mạp tùng bạch. Tăng khả tâm, chẳng lẽ thần phàm vẫn là một cái ẩn tính đồ tham ăn? Thần phàm trở về xử lý trong căn cứ sự tình, hắn muốn đem chính mình công tắc toàn bộ quán đi xuống cho người khác, chính mình chỉ dùng mỗi cách mấy ngày xác định địa điểm truyền tống trở về một chuyến thiêm ký tên xử lý một chút việc gấp là được. Đương nhiên còn có hai người ra cửa bên ngoài nguyên bộ trang phục cũng làm ớn. Tang khả tâm chỉ lo đề yêu cầu, chuyện khác đều từ thần phàm thu phục, không phải nàng lười thật sự là. Hào đi, nói cái gì kia kỳ thật đều là lấy cớ, nàng chính là lười. Tang khả tâm đem nguyện vọng ném cấp thần phàm sau vô tâm không phổi ngủ một giấc, ngày hôm sau đi theo dị năng giả nhóm đứng ở trên lôi đài. Đại tái là chọn dùng tích phân chế, tam cường tái phía trước là không cho phép xuất hiện mạng người thương vong. Điểm này nhìn thực nhân tính hóa, nhưng kỳ thật chính là cái đại căn cứ chi gian thỏa hiệp, rốt cuộc nhân gia cao dai dị năng giả cũng không phải cải trắng, tới tham gia cái đại tái kết quả chết thượng hơn phân nửa, kia mới là tổn thất lớn đâu. Đại tái dự thi đều là từ các nơi căn cứ tới người, rất nhiều người tăng khả tâm đều ở đại kiểu chỗ đó gặp qua, nếu không phải tăng khả tâm cùng thần phàm làm thanh thương khôi phục thần trí, phòng trừng lần này đại tái khả năng liền làm không được. Ẩn sâu công cùng danh Tăng Khả Tâm trong lòng có điểm tiểu khoe khoang, xem xét đôi chiến biểu sau tìm được rồi chính mình lôi đài, thượng lôi đài sau không bao lâu trọng tài cùng đối thủ liền tới rồi. Nói là lôi đài chính là một cái cao hơn mặt đất kim loại cái giá, phạm vi bất quá 10 mét bộ dáng, Tăng Khả Tâm đối thủ kêu Lưu Bá Thiên, nhìn đến tên khi cơ hồ bị này vương bắt chi khí tràn đầy, nhưng thông thường đều là pháo hôi tên chấn động, kết quả nhìn đến cụ thể người Tăng Khả Tâm thật muốn ha hả. Này thật là tưởng, cái gì tới cái gì? Quyết đoán nữ chủ không giải thích. Tăng khả tâm cũng không có nghĩ tới nàng cùng Lưu nhất đao sẽ dưới tình huống như vậy gặp nhau. Nga, hiện tại hẳn là kêu hắn Lưu bá thiên mới đúng, cũng được đến trong trí nhớ tướng mạo cũng không kém nhiều ít, chỉ là nhìn càng lão một ít. Đương nhiên mà thế một năm cùng mặt thế 13 năm khẳng định là bất đồng, mặt khác chính là đối phương trên mặt nhiều lưỡng đạo vết sẹo. Tăng khả tâm nhìn đến Lưu Bá Thiên ánh mắt đầu tiên trừ bỏ cảm khái chính mình nữ chủ quang hoàn ở ngoài, chính là theo Bà năng hướng Lưu Bá Thiên phía sau bên kia trong đám người xem qua đi. Tư liệu thượng viết Lưu Bá Thiên là lệ thuộc với thấm dương căn cứ, như vậy làm không ra khỏi cửa chủ nhà hẳn là sẽ có người lại đây quan khán người quen thi đấu đi. Như vậy Lý Ca cùng nhà mịch bọn họ có phải hay không còn sống, lại có thể hay không còn ở đâu. Sau đó nàng liền thấy được nhà mịch nhưng là cũng không có nhìn đến Lý Ca cũng không có phát hiện hư hư thực thực cù đông cu nở dê mị mị hoặc là mặt khác những người đó tung tích, hơn nữa nha mịch xem lưu bá thiên ánh mắt lược thần kỳ. Nô, no, hình như là thê tử xem trượng phu ánh mắt cái loại này lo lắng lại ẩn ẩn bởi vì trượng phu có thể đứng đến trên lôi đài mà kiêu ngạo cảm giác. Tăng khả tâm nhịn không được run run một chút, cảm thấy hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều quá, nàng cảm thấy nàng tồn tại khả năng sẽ ảnh hưởng một ít người. Nhưng là mặt thế trước sự tình hẳn là ảnh hưởng không đến đi, biến hóa cũng nên sẽ không như thế hoàn toàn. tỷ thí thực mau liền bắt đầu, lưu bá thiên là lực lượng cùng tốc độ song hệ thể chất biến dị biến dị giả, chiêu thức đại khai đại hợp, hơn nữa không có xinh đẹp động tác, chính là mau thực chuẩn, tăng khả tâm tuy rằng có ký ức, thân thể phối hợp tính cũng hảo, nhưng là trừ bỏ thần phạm thật đúng là không có cùng người khác đối thượng quá, cho nên ngay từ đầu còn có chút luông cuống tay chân cảm giác. Bất quá sau một lát liền ổn xuống dưới Tăng khả tâm dị năng cũng không có cái nào có rõ ràng lực công kích Ngay cả tinh thần lực đều thiên hướng với cha xét phương hướng Nhưng là nàng bản thân thân thể tố chất đã tốt nhất biểu hiện ra nàng lực công kích Nàng so lực lượng hệ biến dị nhân lực nói lớn hơn nữa So tốc độ hệ biến dị người tốc độ càng mau, Động tác quyển chuyển nhẹ nhàng Hơn nữa trong tay trường đao lực sát thương cũng rất lớn Cho nên trừ bỏ ngay từ đầu lưu bá thiên thực mau bị tăng khả tâm ngăn chặn Tuy rằng không, thể xưng là nghiền áp, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền có thể nhìn ra được tới hai người ưu khuyết. Tăng khả tâm thần thái thông dong ánh mắt trong trẻo, trừ bỏ mặt đỏ một chút liền một giọt mồ hôi đều không có. Trái lại Lưu Bá Thiên đã bị tăng khả tâm giao nhỏ khai vài cái khẩu tử, sắc mặt cũng có chút tái nhận, tuy rằng có thể chống đỡ, nhưng là bị thua bất quá liền ở trước mắt. Lại một lần giao phong thối lui sau tang Khả Tâm cũng không có cùng phía trước như vậy cùng Lưu Bá Thiên kéo ra khoảng cách, mà là đôi tay nắm đao cập nhanh nhất tốc độ lại chạy trốn qua đi. Dây tiếp theo song đao đã chỉnh treo cổ chi thế gác ở Lưu Bá Thiên trên cổ. Lưu Bá Thiên vừa kinh vừa giận nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình tang Khả Tâm nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc không tình nguyện túi đầu nhận thua. tang Khả Tâm đứng ở trên lôi đài nhìn Lưu Bá Thiên cùng nhanh mịch cầm tay mà đi thái độ thân mật. Nắm ở trong tay trường đao run run, sắc mặt có trong nháy mắt dữ tợn nhưng thực mau thở ra một hơi hoán lại đây, nhắc nhở chính mình không thể bị một thế giới khác ký ức ảnh hưởng, thế giới kia ký ức chỉ có thể làm như một loại tham khảo, cũng không phải cảm thấy, thế gian có quá nhiều biến số, khả năng một kiện rất nhỏ sự tình liền sẽ hoàn toàn thay đổi một người, cho nên nàng không nên mang theo. Thành kiến ánh mắt đi xem Lưu Bá Thiên Tuy rằng trong trí nhớ Lưu Bá Thiên cũng chính là Lưu nhất đau là chết ở nàng trong tay. Bất quá như là nghĩ như vậy, Tăng Khả Tâm cũng muốn biết một chút lý ca tin tức, tuy rằng không phải nói muốn phá hư hiện tại Lưu Bá Thiên cùng nhang mịch, nhưng là có một số việc nếu không biết rõ ràng Tăng Khả Tâm cảm thấy hắn khả năng sẽ buổi tối đều ngủ không được. Tăng Khả Tâm làm người thắng có một giờ thời gian tới nghỉ ngơi. Nàng lợi dụng trong khoảng thời gian này thỉnh cùng bọn họ này đó dị năng giả cùng nhau tới thấm dương căn cứ người hỏi thăm một chút lưu bá thiên cùng nhâm mịch, thuận đường ở hỏi thăm hỏi thăm có hay không cụ đồng khu nở dê mị mị hai người kia, rốt cuộc làm phương nam lớn nhất căn cứ, nếu tồn tại nói như vậy ở chỗ này khả năng tính sẽ là lớn nhất. Đi theo nhân viên thực sản khoái đáp ứng rồi, vốn dĩ bọn họ cũng là mang theo điều tra mục đích mà đến, bất quá nhân tiện mà thôi. Tang Khả Tâm mấy cái thiên phú kỹ năng chung có một cái ngũ hành vô thường, nói thật đừng nói hiện tại Tang Khả Tâm, chính là một cái khác thế giới Tang Khả Tâm cũng không có chịu quá vài lần như thế nào nghiêm trọng thương, cho nên cái này ngũ hành vô thường thiên phú kỹ năng thể hội thật sự không thâm, nhưng là ở cái thứ hai đối thủ thời điểm Tang Khả Tâm rất là thể hội một chút cái này thiên phú kỹ năng cường đại. So với cái thứ nhất đối thủ Lưu Bá Thiên, Cái thứ hai đối thủ cư nhiên là một cái tam hệ dị năng giả kim hỏa thổ tam hệ dị năng. Tuy rằng dị năng cấp bậc cũng không phải thập phần cao, nhưng là làm một cái tam hệ dị năng giả hắn dị năng chứa đựng lượng là cùng đẳng cấp dị năng giả cấp 3 Cái này con số ra tới liền có chút do người. Đó là một cái tương đương ngạo khí thiếu niên, bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, ăn mặc chú ý, tướng mạo tinh xảo, giơ tay nhấc chân biểu hiện tốt đẹp hậu đại gia đình điều kiện tự thân giáo dưỡng. Nhìn ra được tới hẳn là có chút bối cảnh, tên cứ gọi Tiếu Di An. Tăng khả tâm thấy Tiếu Di An kia một bên ngồi một cái 30 tuổi bộ dáng ăn mặc chú ý Mỹ lệ phụ nhân, chợt vừa thấy còn tựa hồ giống như đã từng quen biết, một hồi lâu mới từ cùng chung Nghị đến trong trí nhớ đào ra thấm dương căn cứ căn cứ trưởng Tiếu Tuấn Quốc cùng hắn thê tử Mễ bảo bảo sự tình. Nô, nói như vậy vị này hẳn là thấm dương căn cứ thiếu chủ. Có ý tứ? Tăng khả tâm lắc lắc song đao thượng lôi đài. Quyết định làm nàng cái này làm A-di hảo hảo lĩnh giáo một chút đối diện thiếu niên vũ lực giá trị. Tăng khả tâm đối Tiểu di an kỳ vọng kỳ thật rất lớn, dù sao cũng là một cái đại căn cứ thiếu chủ. Tương lai khả năng người thừa kế vẫn là tam hệ dị năng, nhưng là trên thực tế tăng khả tâm. Nàng không biết muốn bày ra cái gì biểu tình, bởi vì đối phương chính vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn tăng khả tâm lông tóc vô thương từ tường ấm bên kia đi tới. Nếu không phải quần áo biên giác có điểm cháy đen bộ dáng, hắn đều cảm thấy có phải hay không trước mắt này nói tường ấm kỳ thật chỉ là hắn ảo giác. Tăng khả tâm nhớ rõ chính mình chịu lớn nhất thương chính là lúc trước cùng cái kia tăng thi thủ lĩnh chiến đấu cùng nhau thời điểm. Kia tư vị thật đúng là vĩnh sinh khó quên, nhưng là đau qua sau liền cũng giống như người không có việc gì. Mà này nói tường ấm so với lúc trước vậy cùng cào ngứa không sai biệt lắm, đừng nói cái gì nhiều lợi hại. Căn bản là liền tóc ti đều thiêu không đứng dậy, sắc bén kim loại côn cỏ qua cánh tay của nàng chỉ để lại một cái bạch ngân, da mặt đều không có phá. Thổ thứ gì đó càng là trừ bỏ lộ tương đối không dễ đi căn bản vô dụng Lại nói cái này lôi đài tổng cộng liền lớn như vậy, không khoa trương nói tang khả tâm tùy tiện là có thể từ này một đầu nhảy đến kia một đầu, cho nên giao thủ một phút không đến nguyên bản vẻ mặt ngạo khí thiếu niên đã bị tang khả tâm nhất chân đá tới rồi dưới lôi đài mặt. Đệ tam chàng đối thủ trực tiếp bỏ quyền, vì thế tang khả tâm lấy tam chàng toàn thắng linh bại ký lục trước tiên tiến vào 64 cường, sau đó chính là chờ tham gia đệ nhị đẳng cấp tích phân tái sau. Lúc này cùng nhau từ hoa tây căn cứ theo tới dị năng giả nhóm xem tang khả tâm ánh mắt đã có chút nghi hoặc, này cùng trong truyền thuyết thuộc về kinh đô căn cứ mặt thế đệ nhất trị liệu quan hệ dị năng giả tang khả tâm hoàn toàn không giống nhau à, cái này thân thủ cái này vũ lực giá trị. Nếu là phụ trợ vũ em đều như vậy, bọn họ này đó cái gọi là công kích hình dị năng giả còn có cái gì thể diện tồn tại. Đều nên vừa chết lấy tạ thiên hạ mới đúng. Lưu ba thiên cùng nham mịch ở thấm dương trong căn cứ ngoài ý muốn tương đương co danh tiếng, thủ hạ có một đại ba người, là một cái phi thường không tồi thế lực, lại bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là phương nam người, cho nên tại đây một mảnh đối bọn họ hiểu tận gốc dễ người tương đối nhiều. Vì thế bọn họ hai người sự tình cũng rất nhiều người biết, tuy rằng các có cách nói, nhưng là đua khâu thấu cũng có thể biết cái đại kém không kém. Thế giới này không có ngoại ý muốn nham mịch như cũ là Lý Ca Lao Bà, này một đôi hình cảnh cùng lui ra tới đại ca tổ hợp còn xem như nổi danh, nhận thức bọn họ người rất nhiều, chẳng qua tương đối bất hạnh chính là Lý Ca ở mạng thế trước một lần võ trang xung đột chung bị người chém thương, cuối cùng tuy rằng còn sống nhưng là mạng thế tiến đến sau biến thành tang thi sau đó làm lý ca hảo huynh đệ Lưu Nhất Đao tiếp nhận chiếu cố tẩu tử Nham Mịch trách nhiệm. Khi đó Nham Mịch thủ hạ có một phiếu hình cảnh cùng người nhà, mà Lưu Nhất Đao thủ hạ cũng có một đám huynh đệ, hai đám người cũng không hòa thuận. Sau lại Lưu Nhất Đao cùng Nham Mịch vì càng tốt mà đoàn kết này đám người giả ý đi tới cùng nhau, cuối cùng tự nhiên là làm giả hóa thuận, hiện tại chính là một cái thực lực thực không tồi hiệp hội. Mặt khác cù đồng cu nở dê Mỹ Mỹ cũng nghe được, Bọn họ ngay từ đầu là cùng lưu nhất đao cùng nham mịch cùng nhau, sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân, tóm lại giải tán, hiện giờ chính mình tổ một cái tiểu đội, bất quá qua đến cũng không phải thực hảo. Nguyên nhân là bởi vì năm trước thời điểm cụ đông ra ngoài bị thương, một chân chắt đứt, sau đó mấy cái đẳng cấp cao lại bị nhân ra hiệp hội tiểu đội đào đi rồi, cuối cùng tới rồi hiện tại chỉ có thể miễn hôn cái ấm no. Tăng khả tâm nghe xong truyền quay lại tới tin tức lúc sau thật lâu không nói, tính lên nàng cũng không có chân thật tiếp xúc quá những người này, nhưng là nàng hiện tại chính là cảm thấy rất khổ sở, có loại mạc danh phiền muộn cảm, nghĩ nghĩ vẫn là vâng theo chính mình tâm ý hỏi rõ ràng Cú đông kêu đoàn người cho ở sau đó đi một chuyến, lúc này đây không còn có gì năng giả không yên tâm nàng một người đi ra ngoài. Cú đông bọn họ chỗ ở là ở vào tương đối một mạc cách ly khu phụ cận. Nơi đó ở người đều là đỉnh đầu tương đối khẩn người, nơi này hoàn cảnh tương đối dơ loạn, bất quá thật không có thực rách nát, tổng còn tinh thấy qua mắt. Vừa đi tiến hẻm nhỏ Tăng Khả Tâm liền nhận ra ở ngõi nhỏ đế sinh than nắm bếp lò mị mỹ, mị mỹ mị ngũ quan cũng không có cùng trong trí nhớ có bao nhiêu khác nhau, chỉ là cả người đều thực gầy. hơn nữa phi thường tiểu thụy, bất quá nhìn chằm chằm bếp lò thượng bình gốm tử lại rất nghiêm túc, thổi qua tới hương vị làm Tăng Khả Tâm biết cái kêu bình hẳn là dược. Mặt thế người đều là thực cảnh giác, cho nên cho dù Mỹ Mỹ phi thường nghiêm túc mà ở sát thuốc, nhưng là cũng thực mau liền chú ý tới ngõ nhỏ cửa, rõ ràng cùng cái này địa phương phong cách không quá giống nhau tang khả tâm. Người tìm ai? Mỹ Mỹ đứng lên đã đi tới, này một cái ngõ nhỏ đối diện hai hộ phòng ở đều là thuộc về bọn họ tiểu đội sản nghiệp, nếu không phải lúc trước củ đông suy xét chu đáo lực bài chúng nghị trước trí hạ bất động sản. Đổi đến bây giờ chỉ sợ cũng muốn nhập túc đầu đường hoặc là đi trụ liều trại. Ta không tìm ai, ta nghe nói nơi này có thương tích giả. Tang khả tâm thấy mỹ mỹ ánh mắt cảnh giác hơi hơi mỉm cười. Ta là tới tìm người bị thương luyện tập dị năng, thuận đường nhìn xem mặt thế người thường lại như thế nào sinh hoạt. Đây là tới tìm cha đi. Ta Trưởng phu họ thần, ngươi có thể kêu ta thần thái thái. Tăng khả tâm cũng không vô nghĩa, thẳng đến chủ đề. Mau lành ta đi xem người bị thương đi. Ân ta đối hoàn cảnh vẫn là có nhất định yêu cầu. Ngươi nếu không đi vào trước quét tước một chút. Nhà ta thực sạch sẽ, sẽ. Mỹ Mỹ những lời này cơ hổ nghiến răng nghiến lợi. Kia tốt nhất, phía trước dẫn đường. Tăng khả tâm không sao cả xua xua tay. Mỹ Mỹ chuyển cái thân dẫn đường đi rồi hai bước lập tức dừng trứng mắt Tang khả tâm. Thiếu chút nữa đã bị lừa dối. Ngươi có cái gì mục đích? Ngươi có bị hại vọng tưởng chứng A? liên trụ này phá địa phương người người có cái gì làm cho ta tinh kế. Tăng khả tâm cười nhạo một tiếng, hẻm nhỏ chỉ có hai cánh cửa, vừa rồi vừa thấy Mỹ Mỹ tư thế liền biết cụ đông là ở đâu phía trong môn, vì thế trực tiếp nhấc chân đi qua đi gõ gõ môn, có khách nhất tới, chú ý dáng vẻ a. Kêu xong liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mặt sau đi theo Mỹ Mỹ muốn ngăn cản đều không còn kịp rồi, đương nhiên kỳ thật càng có rất nhiều nàng cũng không tưởng ngăn cản bởi vì cái này Trần Thái Thái nói được tuy rằng khó nghe, nhưng lại là lời nói thật, bọn họ hiện tại thật đúng là không có gì có thể cho người ta mưu đổ tính kế. Lâm Tử, Núi Lớn, Tiểu Nghị, Con Khỉ, Tiểu Lục, còn có một người đeo kính kính thích tiểu thuyết cái kia cô nương, mặt khác còn có. Lưu Hàm Lưu Hàm ở đường lịch dự thảo, mắt kính cô nương ở phùng thứ gì, những người khác đều ở đường lịch chính mình vũ khí hoặc là vật nhỏ. Cù Đông Tắc ngồi ở ghế dựa tựa hồ đang ở cùng bọn họ nói cái gì, bất quá lúc này toàn bộ dương mắt nhìn lại đây. "Đông ca, chính là nữ nhân này làm lưu nhất đau trận đầu liền thua." Núi lớn thấy Tang Khả Tâm đã kêu lên. Xin hỏi Cù Đông mới vừa mở miệng đã bị Tang Khả Tâm đánh gãy, "Ta vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện các ngươi không nghe được sao?" "Chính là ngươi đi, trước nói nói là tay chặt đức vẫn là chân chặt đức, vẫn là những mặt khác tật xấu?" Tang khả tâm cu nở dê mỹ mỹ ở bên ngoài nói chuyện cũng không có khống chế âm lượng, làm mặt thế sau thai thính mắt tinh dị năng giả hoặc là biến dị giả cái này trong phòng người cơ bản đều nghe được hai người nói cái gì, nhưng là đối với người xa lạ muốn dò hỏi không phải cam chịu thường thức sao. Tăng khả tâm, mặt thế đệ nhất trị liệu quan hệ dị năng giả. Lưu hàm phía trước nghe núi lớn nói đại tái thượng đem lưu nhất đao ngược xuống đài nữ nhân tên liền cảm thấy quen hay nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, lúc này nhìn thấy chân nhân một liên hệ liền nghĩ tới. Kỳ thật tăng khả tâm ở hiện giờ mấy đại căn cứ đều là rất có danh, nhưng là đại đa số người đều chỉ là biết tên hoặc là mơ hồ biết có như vậy một người tồn tại, chân chính tiếp xúc quá người lại rất yếu. lưu hàm trùng hợp chính là trong đó một cái, đơn giản là ở mạn thế chi sơ người sống sót tiểu trong căn cứ, nàng từng cùng còn không có nổi danh tăng khả tâm từng có gặp mặt một lần. Bất quá Tăng Khả Tâm nhan giá trị rất cao, gặp qua người muốn quên rất khó. Này không, Lưu Hàm liền nghĩ tới. Cái kia Tăng Khả Tâm đã chết, chết ở nguyên lai hân vinh trong căn cứ. Tăng Khả Tâm dơ tay một liêu tóc, ta so nàng suốt nhỏ 10 tuổi, hơn nữa ta là một hệ biến dị trị liệu. Ách! Là nhìn hoàn toàn không có biến hóa. Lúc trước gặp mặt thời điểm là mặt thế năm thứ nhất, khi đó Tăng Khả Tâm tuy rằng cũng mỹ lệ kiểu mỹ. Nhưng là so với trước mắt cái này, tựa hồ còn kém hai cái cấp bậc, qua một vòng tuổi so nguyên lai like còn kiều mỹ con trẻ, xác thật không giống cùng cá nhân. "Hảo, ta thời gian hữu hạn, nói cho." "Tính, cũng không cần nói cho ta, ta trực tiếp thượng thủ là được." Tang Khả Tâm nói xong trực tiếp kéo một chương trống không ghế ở cù đông bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay đáp qua đi, người khác muốn cản lại bị cù đông dùng ánh mắt ngăn lại. Tang khả tâm nhắm mắt lại đầu ngón tay màu xanh lục sinh cơ từ cù đông thủ đoạn hướng lên trên, bất quá vài giây thời gian liền xoay cái qua lại sau đó mở to mắt, vấn đề ra ở trên eo, chật chật chật. Một chân cũng cơ bản không gì dùng. Đây là thực điển hình nửa người tê liệt còn thiếu một chân, bên trái cái kia chân từ đầu gối đi xuống liền không có. Có thể chị. Cù đông trên mặt nhất phái chân định, trong mắt rốt cuộc có chờ đợi sáng giỏi. Có thể. Tang khả tâm thực dứt khoát gật đầu, bất quá thực phiền thoái, đối ta tiêu hao rất lớn, ngươi đến trả tiền, Nga. Phó tinh hoạch. Chúng ta phó. Cù đông còn không có đáp ứng Mỹ Mỹ đã dẫn đầu gật đầu, những người khác cũng lập tức gật đầu đồng ý. Mười cái ngũ dai tinh hoạch. Tăng khả tâm thấy mọi người trường lớn mắt buông tay, có thể viết giấy nợ nợ chướng, thế nào ta thiện lương đi, ta đều bị chính mình cảm động. trừ bỏ cù đông bản nhân không có người do dự toàn bộ gật đầu. Tỏ vẻ nguyện ý cộng đồng gánh vác nợ nần, cụ đông cuối cùng cũng không có lại làm ra vẻ gật đầu đồng ý. Tăng khả tâm trước lộ một tay đem cụ đông đoạn rất eo tu bổ hảo, lại tiếp theo làm cho bọn họ viết giấy nợ, kia giấy nợ thật sự viết đến dị thường rõ ràng sáng tỏ, thu hảo giấy nợ tăng khả tâm liền động thủ bắt đầu giúp cụ đông thu thập hai cái đuổi. Hoa suốt ba cái giờ tăng khả tâm mới làm cụ đông mãn huyết sống lại, sau đó chính mình ném xuống một câu ta lệ thuộc hoa tây căn cứ. Nhớ rõ còn tiền. Liên hòa tốc chạy trở về, bởi vì mỗi ngày đại ma vương xác định địa điểm truyền lực phỏng trừng muốn tới. Đại ma vương xác định địa điểm truyền tống lại đây tìm không thấy người hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng, nếu không phải ngày hôm sau tăng khả tâm còn muốn tham gia tiến quân 32 cường dị năng giả đại tái, phỏng trừng mấy ngày nay đều không cần từ trên giường xuống dưới. Còn có vừa ra cửa phòng liền đối mặt một trình bài ái muội lửa nóng nhìn chăm chú. Liên tính tăng khả tâm tự dẫn ra mặt tử đủ hậu cũng có chút hồn không được. Tiến đi thần phàm lúc sau tang khả tâm đám người nơi ở nghênh đón một hàng cả trai lẫn gái, hơn nữa vừa thấy chính là một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng. Thất thiếu phu nhân, những người này ngày hôm qua liền tới đi tìm ngài, nhìn có điểm hương sư vấn tội ý tứ, thất thiếu phu nhân nhận thức bọn họ sao. Một dị năng giả nhìn đến người tới sau tiến đến tăng khả tâm bên người thấp giọng nói, hắn là ngày hôm qua lưu thủ nhân viên. Vốn là tưởng chờ Tăng Khả Tâm vừa trở về liền hội báo, nhưng này không hoàn toàn không có cơ hội mở miệng sao. Không quen biết. Tăng Khả Tâm quyết đoán phủ nhận, nàng xác thật cũng không nhận thức này nhóm người, nhưng là đối diện hiển nhiên cũng không phải như vậy. Bọn họ tổng cộng 7 người, 4 nam tam nữ, xem bọn họ ánh mắt liền nhìn ra được tới bọn họ tự hồ là nhận thức nàng, hơn nữa vẫn là rất quen thuộc kia một loại. Tăng đội trưởng, người tồn tại lại không trở về kinh đô căn cứ. Đi ra ngoài như vậy nhiều người chỉ còn ngươi một cái, ngươi cũng không công đạo một tiếng liền chơi mất tích, chúng ta ở kinh đô lo lắng ngày đêm khó an lần này càng là đi theo tham gia đại tái đội ngũ cùng nhau đến phương Nam tới tìm ngươi, kết quả ngươi khen ngược, lập tức liền lắc mình biến hóa thành hoa Tây căn cứ người, còn đi tham gia đại tái cái thứ nhất mở miệng nam nhân nói tiếng âm rất lớn, không xem biểu tình là có. thể biết đối phương hiện tại thập phần địa hòa bạo. Tăng đội trưởng Ngươi không phải đã nói chỉ cần chúng ta đi theo ngươi, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ chúng ta sao? Ngươi hiện tại này lại là chuyện gì xảy ra? Chơi chúng ta sao? Không cần chúng ta đại có thể trực tiếp mở miệng không cần như vậy chơi mất tích. Một nữ hải tử ngay sau đó mở miệng. Tăng đội trưởng ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích. Là nha, tăng đội trưởng, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bảy người vây lại đây mồm năm miệng mới nói. Bất quá còn không có đi đến tăng khả tâm phụ cận đã bị hoa tây căn cứ dị năng giả nhóm ngăn cản, hai phương nhân mã lập tức rằng co lên, bất quá cho rằng nhân số quan hệ, đi tìm tới bảy người hiển nhiên có chút khí nhược, hơn nữa bọn họ làm lúc trước ra nhiệm vụ lưu thủ ở kinh đô nhân viên, vô luận từ phương diện kia tới xem đều phải tốn có thể tới tham gia đại tái dị năng giả vài cái cấp bậc. Tăng đội trưởng như thế nào biến thành như vậy, chúng ta muốn một công đạo chẳng lẽ thực quá mức, Khi thế thượng so bất quá người, bảy người cũng là nghẹn đến mức lợi hại, nhất trí nhắm ngay Tang Khả Tâm, muốn hắn nói ra cái một hai ba tới, liên người đều có thể nhận sai người còn muốn cái gì giao đái. Tang Khả Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ che ở nàng trước mặt dị năng giả bà vai, đối phương lập tức tránh ra. Sau đó Tang Khả Tâm đi lên, các ngươi nói Tang đội trưởng hẳn là mạt thế đệ nhất trị liệu quan hệ dị năng giả Tang Khả Tâm đi. Thấy đối phương theo bản năng gật đầu tăng khả tâm hơi hơi mỉm cười, không khéo, ta là biến dị một hệ trị liệu, mặt khác so với trị liệu, kỳ thật ta có thể xem như công kích hệ dị năng giả, hơn nữa là cận chiến, hơn nữa ta năm nay mới 21 tuổi, cho nên không có ngoại ý muốn các ngươi nhận sai người. Hoa Tây căn cứ dị năng giả nhóm, bọn họ thất thiếu lao như gầm lồn thảo. Bảy ngươi tổ, này, sao có thể nhận sai người? Bảy người tổ đầu tiên là không thể tin tưởng, sau lại cẩn thận đánh giá liền phát hiện, trước mắt cái này tăng khả tâm sắc thật cùng bọn họ trong ấn tượng tăng khả tâm vô luận bên ngoài thượng vẫn là khí chất thượng đều có nhất định tranh lệnh, nhưng là thật sự quá giống. Nếu không phải cùng cá nhân như vậy sao có thể dùng cùng cái tên, hơn nữa có lớn lên như vậy giống. Có phải hay không dùng cái gì kỳ quái biện pháp phản lão hoàn đồng. Nhưng là ai đều biết lệ thuộc kinh đô căn cứ mặt thế đệ nhất trị liệu tăng khả tâm là một cái quan hệ dị năng giả, chính là đối phương lại nói nàng là một hệ biến dị trị liệu, vẫn là công kích hệ dị năng giả, cận thiến. Chẳng lẽ thật sự nhận sai? Ngươi muốn như thế nào chứng minh ngươi không phải chúng ta tăng đội trưởng? Bảy ngươi tổ nghĩ nghĩ sôi nổi mở miệng. Ha ha! Nay đại khái là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Tăng khả tâm trên mặt cười. Bất quả ánh mắt lại có chút âm trầm, thấy bảy người gặp quỷ giống nhau nhìn nàng biểu tình, tươi cười lớn hơn nữa một ít, cũng không hề xem này bảy người ném xuống một câu thỉnh đi ra ngoài liền trở về phòng. Ngươi có ý tứ gì? Đúng vậy, có ý tứ gì, cái gì chê cười, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào chứng minh bảy người một chút liền tạc. Hảo, đều câm miệng. Hoa tây căn cứ dị năng giả bên này lập tức có người quát lớn, các ngươi xem như cái nào trên mặt bài người. Mau đường hướng trên mặt thiết vàng. chúng ta thất thiếu phu nhân còn thiếu các ngươi thừa nhận chưa từng. Thất thiếu phu nhân cùng các ngươi vô nghĩa hai câu này bất quá là xem các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy ra tìm người đáng thương thôi. Các ngươi tăng đội trưởng ai không quen biết, chúng ta thất thiếu còn có thể coi trọng kia một con giày rách. Các ngươi cũng chưa tỉnh ngủ đâu. Đi mau đi mau. Chính là chính là, đi mau, Đừng xử ở chỗ này, các ngươi tăng đội trưởng chết ở hân vinh căn cứ cả đội người toàn diệt, lớn như vậy tin tức ta thật đúng là không tin các ngươi không biết, chạy nhanh đi. Tăng khả tâm làm mặt thế đệ nhất trị liệu nắm giữ nàng hành tung người không biết nhiều ít, liền sợ có cái sự tình gì thời điểm tìm không thấy người, mặt khác các đại căn cứ đều ở bốn phía thả không ít theo dõi trang bị, tăng khả tâm xảy ra chuyện sau cách gần nhất thấm dương căn cứ đã sớm nghệ được điều ra quá theo dõi, chứng thực tăng khả tâm là thật sự đã chết. Hoa tây căn cứ tuy rằng thu được một chút tin tức, Nhưng là chân thật chứng cứ đến bây giờ đều không có nhìn đến, cho nên mới sẽ có đối đương nhiệm thất thiếu phu nhân nhắn lại truyền ra tới, nhưng là bọn họ tiếp xúc không đến, không đại biểu lệ thuộc tăng khả tâm cùng đội người tiếp xúc không đến, bất quá là đột nhiên vô pháp tiếp thu, sau đó nhìn đến một cái tên giống nhau lại lớn lên chín thành tương tự người, liền có may mắn ý tưởng toát ra tới. Bảy người tới vận may thế giàu rạn, đi thời điểm đều là ủ rũ của đuôi. Còn có nữ hài tử nhịn không được khóc lên, bọn họ tăng đội trưởng là thật sự đã chết, bọn họ dư lại người lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Tăng khả tâm thanh danh lại không hảo cũng là mặt thế đệ nhất trị liệu, hơn nữa bên người nàng còn vây quanh như vậy nhiều có thực lực có ra thế dị năng giả. Cho dù ở cao thủ nhiều như mây kinh đô căn cứ, bọn họ tiểu đội cũng vẫn luôn sống được phi thường dễ chịu, hiện tại tiểu đội mạnh nhất sức chiến đấu cùng trị liệu đều không có bị dư lại bọn họ nên làm cái gì bây giờ đâu. Bảy người kế tiếp nên làm cái gì bây giờ tang Khả Tâm cũng không quan tâm, nàng chỉ là phát hiện chính mình ngủ một cái thu hồi rác lên lúc sau phát hiện, bên này dị năng giả xem ánh mắt của nàng đều dị thường ôn hòa cùng nhiệt tình, cái này làm cho nàng thực không thể hiểu được. tang Khả Tâm tham gia cái này đại tái là cái gì nguyên nhân rất nhiều người đều là biết một chút, có vừa rồi bảy người đối lập, Hoa Tây căn cứ dị năng giả nhóm cảm thấy Tang Khả Tâm là thật sự coi trọng bọn họ, cho nên mới sẽ nghĩ chứng minh nàng cùng Kinh đô Tang Khả Tâm cũng không phải cùng cá nhân. Loại này bị coi trọng cảm giác làm dị năng giả nhóm đối Tang Khả Tâm hảo cảm bạo tăng. Vì thế hiếm thấy Tang Khả Tâm sửa sang lại hảo chuẩn bị đi lôi đài khu tham gia thi đấu thời điểm. Phía sau đi theo một phiếu không có bài đến thi đấu buổi diễn đội cổ động viên. Tới rồi lôi đài khu lúc sau. Đội cổ động viên nhóm toàn bộ vào thính phòng, mà tăng khả tâm tắc vào dự thi thành viên chuyên dụng thông đạo, đương nhiên còn đi theo hai cái cùng nàng giống nhau bị xếp hạng hôm nay thi đấu dị năng giả, một cái Têu hoa ngũ nguyệt, một cái khác Têu hoa cửu nguyệt, là một đôi huynh muội. Ba người ở thông đạo cuối vị trí thấy một cái cầm cái gì dụng cụ lao nhân, tăng khả tâm nghi hoặc mà nhìn thoáng qua sau liền đi theo những người khác cùng nhau xếp hàng chờ đợi. Thất thiếu phu nhân, đây là ở làm thân phận xác nhận kiểm tra đo lường dị năng phân loại, còn có người tin tức. Hoa ngũ nguyệt mở miệng giải thích, bất quá làm tham gia quá một lần đại tái người, hắn cũng cảm thấy thực nghi hoặc, năm rồi tựa hồ không có như vậy phức tạp. Thất thiếu phu nhân ngài khẩn không khẩn trương, ta hảo khẩn trương, ta để nhất tham gia ai. Hoa cửu nguyệt đứng ở tang khả tâm bên người, lúc này là vòng đào thải. Hảo khẩn trương. Ân Tang khả tâm đáp lại hoa ngũ nguyệt mới trả lời hoa cửu nguyệt. Ta cũng thực khẩn trương. Phải không? Chính là thất thiếu phu nhân nhìn qua hảo bình tĩnh. Hoa cửu nguyệt tự nhiên hoàn toàn nhìn không ra tang khả tâm có dáng vẻ khẩn trương. Nàng vốn dĩ liền rất bình tĩnh. Tang khả tâm nhìn hoa cửu nguyệt liếc mắt một cái mặt vô biểu tình mở miệng. Ước chừng là ta diện than, ngươi nhìn không ra tới, kỳ thật ta thực khẩn trương. Hoa ngũ nguyệt, hoa cửu nguyệt. Cho dù mặt vô biểu tình vẫn như cũ nhìn tiểu mềm thuần mỹ nhu nhược động lòng người làm người thương tiếc người, thật nhìn không ra tới nơi nào giống diện than. Tăng Khả Tâm Bị gọi vào tên Tăng Khả Tâm lập tức tiến lên, căn cứ bên người người nhắc nhở bắt tay phóng tới dụng cụ thượng, thực mau một phần mơ hồ kiểm tra đo lường liền ra tới. Tên họ, Tăng Khả Tâm Tuổi, 19 tuổi 23 tuổi dị năng, ngũ hành mục hệ Sinh mệnh năng lượng sinh động trình độ vượt qua thường quy tiêu chuẩn, phán định vì biến dị hệ, có trị liệu năng lực. Thân thể khỏe mạnh trình độ, phi thường khỏe mạnh, mang thai sáu chu, tăng khả tâm, thất thiếu phu nhân. Hoa cửu nguyệt làm người hoạt bát, hoa ngũ nguyệt còn tị hiểm không xem nhảy ra kiểm tra đo lường kết quả, hoa cửu nguyệt lại hoàn toàn không có gánh nặng, sau đó chính là lộ ra vui mừng tiếng kinh hô, ông trời phù hộ. Chúng ta hoa tây căn cứ rốt cuộc nối nghiệp có hy vọng rồi. Vừa nghe đến nối nghiệp có hy vọng rồi mấy chữ này hoa ngũ nguyệt lập tức đi theo nhìn qua đi, sau đó cũng là đầy mặt tươi cười, đó là áp đều áp không được. Tăng khả tâm còn ở khiếp sợ chính mình cư nhiên mang thai chuyện này, bên kia hoa cửu nguyệt đã hướng đội cổ động viên bên kia bắt thông tin, mà nơi này hoa ngũ nguyệt cũng lập tức giúp tăng khả tâm xử lý rời khỏi thi đấu sự tình. Thi đấu tăng khả tâm mới vươn tay đã bị hoa ngũ nguyệt cầm, chỉ nghe được nàng dịu rít thất thiếu phu nhân yên tâm, thi đấu sự tình chúng ta sẽ xử lý, ngài không cần lo lắng, chỉ cần an tâm tu dưỡng sau đó cho chúng ta hoa tây căn cứ sinh hạ tiểu chủ nhân là được, nếu ngài còn muốn tham gia thi đấu có thể chờ tiểu chủ nhân sinh ra lại đến, đến lúc đó có thể cho tiểu chủ nhân nhìn xem mụ mụ tư thế oai hùng, tiểu chủ nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Hảo đi tang khả tâm cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, ước chừng là cùng chung đến trong trí nhớ, một thế giới khác nàng bọn nhỏ thật sự quá đáng yêu, nàng có thể cảm nhận được trong trí nhớ bao hàm nồng đậm liếm ngẽ chi tình. Hai tử, nàng kỳ thật cũng là rất muốn. Muốn nói hoa tây căn cứ người lớn nhất tâm bệnh là cái gì, kia nhất định chính là thất thiếu không có con nối roi, bọn họ thất thiếu không gần ngữ sát chuyện này vẫn luôn làm hoa tây căn cứ người thực đau đầu. Hơn 30 tuổi người cư nhiên liền một cái hài tử một nữ nhân đều không có, cái này làm cho bọn họ như thế nào không hoảng hốt đâu. Nếu là ở mặt thế trước có lẽ còn sẽ không làm trong căn cứ người bắt cấp, nhưng là mặt thế sau dị năng giả phổ biến mất đi sinh dục năng lực, chỉ có cùng người thường mới có thể dựng dục con nối roi, nhưng là cái này sát suất cũng là rất thấp. mặt thế sau sinh ra hài tử số lượng thiếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Toàn bộ thần gia mặt thế sau thần gia cũng chỉ có 3 cái hài tử sinh ra, nhưng mà tiếp nối chính là 3 cái hài tử đều là người thường. Tuy rằng không có khinh thường người thường ý tứ, nhưng là ở mặt thế rừng chân bản thân vũ lực giá trị là tương đương quan trọng. Nếu căn cứ người thừa kế không có chút nào vũ lực giá trị, nhất định áp không ở lại mặt ngau ngoe rục dịch thế lực khác. Mặt thế cũng là loạn thế, liền tính hiện tại trật tự khôi phục một ít, nhưng là ở cái này hoàn cảnh trung cường giả vi tôn thời đại. Thế lực trung quyền lực thay đổi thường xuyên đến như cũ làm nhân tâm hoảng, làm bài thượng hào đại căn cứ, căn cứ trường sở yêu cầu, tuyệt đối là có thể áp đảo sở hữu thế lực phía trên tuyệt đối cường hãn vũ lực, và không thất thiếu qua đi toàn bộ hoa Tây căn cứ nhất định sẽ bởi vì tranh đoạt tài nguyên cùng quyền lên tiếng mà lâm vào hỗn loạn. Hoa Tây căn cứ cơ hồ hơn phân nửa người đều có thể đoán trước đến cái này tương lai, không có dã tâm người lo âu, có dã tâm người chờ đợi. Thần ra người đồng dạng nóng lòng nhưng là bởi vì có mơ thấy ở cho nên đại gia còn đều ổn được, cho nên tăng khả tâm mang thai tin tức chuyển tới thính phòng bên kia, mọi người nháy mắt đều kích động, sau đó vẫn là dẫn đầu tiếp đón mọi người rời đi, chính mình tắc bắt thông thất thiếu thông tin, trước tiên đem hắn phải làm ba ba tin tức chuyển qua đi. Thấy dẫn đầu bắt thông tin dị năng giả nhóm lập tức đột nhiên nhanh trí hướng hoa tây căn cứ người quen nơi đó bắt thông tin, thực mau kêu một bên hoa tây căn cứ tạc. Biết đến người càng nhiều lại đây dò hỏi người liền càng nhiều, sau đó tất cả mọi người ở không ngừng truyền được tin. Vì thế Tăng Khả Tâm vừa ra thông đạo liền thấy một đại đội triều nàng bên này lại đây người. Toàn bộ phong cách nhất trí che lại lỗ thai đối với máy truyền tin hương phấn mà thẳng tiêu to, cẩn thận vừa nghe đều đang. Nói nàng mang thai sự tình. Tăng Khả Tâm. Loại này toàn thế giới đều biết người mang thai cảm giác, thật là cảm giác lược cảm thấy thẹn. Nhưng càng có rất nhiều cao hứng, nàng hài tử đã chịu rất nhiều người chờ mong, làm chuẩn mụ mụ phi thường có chung vinh dự. An tĩnh. Dẫn đầu chính mình đóng lại thông tin sau liền yêu cầu mọi người đóng lại thông tin. Ở mọi người ngươi như thế nào như thế vô tình vô sỉ vô cớ gây rối trong ánh mắt nghiêm trang mà nói, đều bình tĩnh, ồn ào nhốn nháo giống cái gì. Từ giờ trở đi ai đều không được ở thất thiếu phu nhân trước mặt nói thô tục, không được lớn tiếng ồn ào, không được hút thuốc không được loạn vứt rác, còn có ngươi ngươi ngươi. Các ngươi mấy cái về sau không có việc gì không cần đến thất thiếu phu nhân trước mặt hoảng, có việc tìm người khác thiện thể nhắn. Dựa vào cái gì nha? Bị điểm danh lập tức không vui. Bằng các ngươi lớn lên khó coi. Dẫn đầu một chút không ngại thọc giao nhỏ, thai giao rất quan trọng có biết hay không, không thể làm chúng ta hoa tây căn cứ tiểu chủ tử bởi vì các ngươi diện mạo mà hoài nghi toàn bộ thế giới. Ngoa a. Không nhịn xuống bạo thô khẩu nam tử dây tiếp theo đã bị bên người người vô tình chân áp, bị đè ở trên mặt đất còn chưa từ bỏ ý định. Ta đây là lớn lên có ca cá tính, cái gì hoài nghi thế giới, rõ ràng là mở rộng tầm mắt. Một đám người ồn ào cười to, tăng khả tâm cũng nhịn không được vui vẻ. Thần phàm đã sớm đang nghe nhận yêu tinh nói một thế giới khác hắn rất sớm liền có bốn cái hài tử thời điểm, trong lòng liền có một cổ kỳ quái cảm giác. Ngay lúc đó hắn chỉ là cảm thấy hế ẩm. Lược có bỉ khuất không ngờ, hiện tại hắn biết đây là một loại thực tự nhiên cảm xúc, đó là hâm mộ thậm chí là ghen ghét, ghen ghét một thế giới khác chính mình sớm gặp chính mình coi trọng mắt nữ nhân sau đó còn có hài tử, mà hắn đâu. Tựa hồ là từ lúc ấy hắn mới biết được cô đọc hai chữ này rốt cuộc lại là có ý thứ gì, cho nên hắn mãnh liệt khát vọng được đến hắn chưa từng có suy nghĩ quá vài thứ kia, cho nên hắn phát hiện chính mình tâm tư lập tức liền đi tìm. Chẳng sợ tìm được chỉ là một sợi ý thức mơ hồ tàn hồn, hắn cũng cảm giác kinh hỉ không thôi, hắn nguyện ý chờ, hảo hảo che chở hảo hảo dưỡng, chờ mong có một ngày chính mình có thể được đến cùng một thế giới khác chính mình đồng dạng đồ vật. Nhưng mà hắn được đến kinh hỉ xa xa không ngừng này đó, bất quá trong nháy mắt kia một sợi tàn hồn chẳng những hoàn thành linh hồn bộ toàn, còn hoàn toàn trưởng thành lên, thậm chí tu thành chân chính người, sau đó giống như nằm mơ giống nhau, hắn được đến hắn muốn thế tử. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, đó là một loại chờ đợi thật lâu thật lâu lúc sau rốt cuộc chờ đến cảm giác. Thế giới này tang khả tâm hắn không phải không có gặp qua, hắn còn gặp qua rất nhiều lần, vô luận là mạ thế sau đưa thần qua hồn phách cùng trọng bảo trở về tuổi trẻ tang khả tâm, vẫn là không lâu trước đây cùng hắn hợp tác mang đội cùng đi tiêu diệt chứng đạo thành thục tang khả tâm, hắn đều chưa từng có quá cái gì tâm tư. Khi đó tang khả tâm liền cùng bình thường người khác giống nhau. Liền cùng tùy tiện một cái cùng hắn gặp thoáng qua người qua đường giống nhau Nhiều nhất chính là một cái có điểm bản lĩnh hơn nữa thực thức thời người qua đường Nhưng là đồng dạng tướng mạo, đồng dạng thanh âm Hiện tại Tang Khả Tâm hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền biết Hắn vẫn luôn chờ chờ tới rồi, chính là nàng Nghe được máy truyền tin truyền đến Tăng Khả Tâm mang thai Chúc mừng chính mình liền phải làm ba ba tin tức Thần phàm sức sờ ở nơi đó thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Thẳng đến phòng họp những người khác dò hỏi hắn xảy ra chuyện gì, thần phàm mới phản ứng lại đây, các ngươi nhìn làm. Ném xuống một câu liền trực tiếp khai xác định địa điểm truyền tống rời đi, dư lại một căn phòng hội nghị người hai mặt tương quy. Thất thiếu hắn thu được cái gì tin tức. Như vậy vô cùng lo lắng. Chỉ có vừa rồi nhắc nhở thần phàm cấp dưới có chút nghi hoặc xoa xoa đôi mắt, thất thiếu nhìn qua trong nháy mắt kia hắn tựa hồ nhìn đến thất thiếu trong ánh mắt có thủy quang hiện lên, là ảo rắc đi. Bị hoài nghi khả năng khóc thất hiếu, bước nhanh buôn tẩu ở thâm tử sắc trong hư không, đột nhiên cảm thấy cách đó không xa có một cổ thật lớn chấn động chuyển đến, theo bản năng xem qua đi liền thấy một cái màu bạc tóc dài nam tử bị cái gì lực lượng cắn nát, mà kêu cổ lực lượng tiếp theo nháy mắt liền hướng xa hơn địa phương nào tới. Đó là cái gì? Thần phàm không có chút nào do dự nháy mắt lóe qua đi, lĩnh vực cái chắn nháy mắt liền ngưng kết thành hình. Hắn không biết vì cái gì hắn muốn cứu này, hai cái ngũ quan đều thấy không rõ năng lượng thể, nhưng là bức thiết cảm giác không chấp nhận được hắn tinh tế tự hỏi. Đương nhiên hắn lực lượng ở đối mặt này cổ thật lớn năng lượng treo cổ thời điểm cơ hồ hoàn toàn ngăn cản tri lực, bất quá trong nháy mắt lĩnh vực cái chắn đã bị đánh bại, nhưng là kia cổ lực lượng lại khó khăn lắm ngừng ở hắn. Trước mặt, tựa hồ ở do dự có phải hay không muốn rảo tói hắn? Đúng lúc này hắn bị một cổ lực lượng ném phi. Đồng thời trong óc nhớ tới một thanh âm cảm ơn người, một cái khác ta, cái kia thanh âm là như vậy quần hai, hắn mỗi ngày đều nghe thấy, đó là chính hắn thanh âm. Như vậy vừa rồi kia hai cái ngũ quan đều thấy không rõ năng lượng thể. Cẩn thận hồi tưởng kia cổ ném phi chính mình lực đạo sở tràn ra tới uy áp không phải cùng chính mình giống nhau sao. Chỉ là huy lực hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Hắn ổn định thân thể lại quay lại đầu xem qua đi lại phát hiện vừa mới sở hữu hết thể đều biến mất. Thật giống như chưa từng có xuất hiện quá, chỉ có trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa dị năng nhắc nhở hắn vừa rồi kêu hết thể cũng không phải ảo giác. Dung dư lại dị năng miễn cưỡng tìm được rồi chính mình muốn đi địa phương, sau đó bổ ra không gian đi vào, thần phàm bước chân đều có chút lung lay, sờ đến trên giường nằm xuống tới nhắm mắt lại, nghe được dưới lầu chuyển đến tăng khả tâm thanh âm mới yên tâm làm chính mình ý thức lâm vào vô tận trong bóng đêm. Không có nhìn đến ra tới tìm nàng thần phàm tang khả tâm tỏ vẻ thực hiếm lạ, dựa theo thần phàm tính tình không phải hẳn là lập tức lại đây mới đúng không? xảy ra chuyện gì vững hắn? Chẳng lẽ không thích hài tử sao? Không có khả năng đi, nàng chính là rất nhiều lần thấy thần phàm nhìn không chấp mắt đến nhìn chằm chằm nàng bụng nhỏ, giống như nơi nào khai ra một đóa hoa tới giống nhau. Ở hơn nữa thần phàm thường xuyên sẽ dò hỏi một thế giới khác hài tử là cái dạng gì? Tăng khả tâm nhưng không cảm thấy thần phàm không thích hài tử. Sau đó bị dặn do nghỉ ngơi Tăng khả tâm tiến phòng liền nhìn đến nằm ở trên giường sắc mặt xanh trắng cả người đều lộ ra suy yếu người nào đó. Tăng khả tâm lập tức bước nhanh đi đến mép giường, bắt tay duỗi qua đi, một hồi lâu mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, giống như là mặt ngoài nhìn đến giống nhau chỉ là dị năng sử dụng quá độ. Tăng khả tâm đôi tay nắm lấy thần phàm đôi tay, cuộn cuộn không ngừng sinh cơ từ đôi tay giao nắm chỗ truyền lại qua đi. Không trong chốc lát thần phàm sắc mặt thì tốt rồi lên. Sau một lát mở mắt, cái thứ nhất phản ứng chính là muốn ném ra tang khả tâm tay. Bất quá nghĩ đến phía trước nhận được tin tức liền thả lòng bị nắm lấy cái tay kia cơ bắp, sau đó nâng lên mặt khác một bàn tay đem tang khả tâm tay đẩy ra. Ta không có việc gì nghỉ ngơi một chút liền hảo. Ân, tang khả tâm cũng không miễn cưỡng, biết nghe lời phải thu hồi chính mình dị năng, bất quá tay lại không có bung ra. Gặp được sự tình gì sao? Khó được ngươi dị năng tiêu hao như vậy lợi hại. Ân thần phạm lên tiếng lại không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết nói như thế nào, chính hắn đều không có lộng minh bạch, tăng khả tâm cũng không có dò hỏi tới cùng chỉ là xuất phát từ quan tâm mới có thể mở miệng hỏi một tiếng. Ngươi là muốn nghe đến tin tức mới lại đây đi. Tăng khả tâm khởi ra giày bò vào chăn, chen vào thần phàm trong lòng ngực. Đôi tay ôm lấy đối phương eo sau đó mới ngẩn đầu nhấp miệng cười nói, ngươi phải làm ba ba, cao hứng sao. Hỏi xong còn vươn đầu lươi thấu đi lên ở đối phương nhấp khởi khỏe miệng liếm một chút. Tăng khả tâm cảm giác ôm nhân thân thể cứng đờ, sau đó lại thả lỏng lại, lại sau đó làm người hít thở không thông hôn liền hạ xuống. Một hồi lâu thần phàm mới chậm rãi hoán lại thế công trở nên ôn hòa. Hai người thật dài lông mi giao triền ở bên nhau, ấm áp hô hấp lẫn nhau giao hòa. Thần phàm dơ tay đem tăng khả tâm đầu ấn đến chính mình cổ, lúc này mới ách thanh âm mở miệng, tăng khả tâm. Ấn! Tăng khả tâm nhấp nhấp đã sưng lên đôi môi, cuối cùng đô khởi miệng. Không khai sâm, cắn đến bảo bảo đau quá, chờ bảo bảo hoãn một chút tuyệt đối muốn cắn trở về. Cảm ơn! Như cũ lương bạc thanh tuyến, như cũ lãnh đạm ngữ khí, nhưng lại lộ ra một cổ ấm áp cảm giác, làm tăng khả tâm chốc mũi lên men hai mắt phát trướng. Hoài hai tử bị trượng phu ôm vào trong ngực nói cảm ơn gì đó, đột nhiên cảm giác hảo hạnh phúc sau một làm. Tăng khả tâm trộm chấp hồi muốn toát ra tới nước mắt, thấp giọng cười trả lời, không cần cảm tạ. Hàn là, ân. thần phàm không biết nghĩ tới cái gì thực không khách khí lên tiếng. Tăng khả tâm nhíu đôi chân mày, đối với bên miệng cổ liền cắn một ngụm, dây tiếp theo cả người đã bị trái lại áp đảo phía dưới, nhìn ánh mắt nặng nề thần phàm. Tăng khả tâm khiêu khích dơ lên mi, ta mang thai sáu chu, còn không có mãn hai tháng, là nguy hiểm kỳ, muốn rất cẩn thận rất cẩn thận. Nói xong còn dơ tay nắm thần phàm cầm cọ đi lên bẹp hung hăng hôn một cái, cuối cùng dùng một loại ngươi có thể đem ta thế nào ánh mắt nhìn sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen thần phàm. Ngươi thể chất ta biết. Thần phàm gợi lên khỏe miệng hôn đi xuống. Ngươi đừng sang bậy. Nô Tang khả tâm hoàn toàn thể hội một lần cái gì là không làm thì không chết. Bất quá cuối cùng thần phạm là cố hài tử, cho nên rốt cuộc không có làm được cuối cùng, nhưng là tăng khả tâm tỏ vẻ rất khó chịu, bị gác ở nửa đường gì đó về sau còn có thể hay không hào hào chơi đùa. Có hài tử sau tăng khả tâm phát hiện hết thể phức tạp lời đồn cùng đầu châu mặt ngựa đều cùng chính mình cách biệt, đương nhiên cũng có thể đi theo thần phạm trở lại hoa tây căn cứ nàng không có lại như thế nào đi ra ngoài quan hệ, nhưng là loại này nhật tử chỉ qua mấy ngày tăng khả tâm liền đại không được. Nàng còn không có hiện hoài, thân thể cũng không cảm giác được chút nào khác thường, như vậy suốt ngày ăn không ngồi rồi thật sự là thực phế xài, cho nên yêu cầu cùng thần phàm nói qua. Nguyện vọng tiếp tục chấp hành, nàng tưởng đi bước một đêm trong trí nhớ người tìm trở về. Vô luận cái nào thế giới, thần phàm đối với tang khả tâm làm nũng đều là không có chút nào sức chống cự, càng đừng nói tang khả tâm hiện giờ có không gian làm hậu thuẫn. Cho nên thần phàm thực mau liền buôn sắc lệnh trí hôn cái này hình dung từ một đi không trở lại. Thần phạm đồng ý, những người khác tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chẳng sợ người khác lại nhìn chúng ta. khả tâm bụng cũng không có nhân gia trượng phu có quyền lên tiếng. Thu thập tốt hai người đầu tiên là ở các đại trong căn cứ đầu một vòng, bởi vì có toàn căn cứ thông cáo loại đồ vật này tồn tại, còn có các loại buôn bán tin tức người tồn tại, cho nên tăng khả tâm người muốn tìm rất nhiều đều được đến tin tức. Chỉ là trong trí nhớ mập mạp Tùng Bạch hiện giờ rất thon thả, thức tỉnh rồi hỏa dị năng tiêu đến một tay hảo đồ ăn nhật tử quá đến không tồi. Còn cưới ngày xưa yêu thầm nữ thần làm thế tử, còn có một cái ba tuổi đáng yêu nhi tử, minh an cùng văn lị đã. Xuất phát đi trước hoa tây căn cứ, cụ đông đám người cũng đồng dạng Bọn họ hai người ở ngày xưa cái kia 4S trong tiệm tìm được rồi kia một đám súng ống đạn dược, còn tìm tới rồi cái kia ảnh lâu, bất quá cái kia ảnh lâu sớm đã rách nát. Chẳng qua ám môn cũng không có bị phá hư, hai người ở bên trong cắt một con tang thi cẩu, mang đi một phủng tiểu dây đằng cùng một hộp các loại sáng lấp lánh đồ vật, mặt khác còn có rất nhiều tư liệu cùng khí cụ, đặc biệt là cây cột đồ vật thật là tiểu tâm lại cẩn thận. Trong trí nhớ địa phương nhất nhất bước qua, cũng được đến thấm dương căn cứ mấy năm trước từng phá hủy quá một cái ngầm phòng thí nghiệm, vẫn là tang khả tâm chịu xính với hoa tây căn cứ khi mang đội tiêu diệt nơi đó hẳn là chính là bộ dung cuối cùng hôn mê địa phương. trạng cuối cùng hai người đi tới kia một tảng lớn hoa hướng dương hoa điển, mạn nhánh hoa hướng dương vô biên vô hạn. tại đây toàn bộ phong cách đều rách nát tiêu điều mà thế nhìn qua phá lệ quỷ dị. một cái nho nhỏ năm sáu tuổi nam hải tử đứng ở hoa hướng dương hoa điển cuối nhìn bọn họ, tái nhợt sắc mặt, hơi hơi đỏ lên hai tròng mắt đều biểu hiện hắn không giống bình thường. tang khả tâm cũng không có tới gần mà là để lại một chỉnh hộp tinh hoạch cùng một hộp nước ao, cứ như vậy đứng xa xa nhìn trên mặt không có biểu tình, mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn bọn họ tiểu nam hải. sau đó nhẹ nhàng mở miệng, Tư Hoàng, ta là mụ mụ Nga, đây là ba ba, chúng ta chờ có một ngày Tư Hoàng biến thành chân chính Tăng Thi Hoàng, sau đó thống lĩnh thiên hạ sở hữu Tăng Thi, tiểu Tăng Thi nhìn tự xưng chính mình ba ba mụ mụ nam nữ cầm tay rời đi, Thẳng đến nhìn không tới nhân tài đi lên trước đối với bọn họ lưu lại đồ vật xem xét lên. Hai người kia vừa xuất hiện hắn liền cảm giác được đối phương cường đại, cho nên hắn không dám tới gần. Nhưng là mạc danh bọn họ trên người lại có thứ gì tựa hồ ở hấp dẫn chính mình. Vì thế hắn cứ như vậy đứng xa xa nhìn. Sau đó không thể hiểu được bị người hôn, không thể hiểu được bị tặng lễ vật. Nhân loại thật là rất kỳ quái sinh vật, tuy rằng nói hắn vốn dĩ tựa hồ cũng là nhân loại. Tiểu Quỳ Tiểu quý mau tới đây, nhìn xem đây là cái gì, ta mở không ra. Tiểu Tăng Thi phất tay tiếp đón ly chính mình gần nhất một gốc cây hoa hướng dương, chỉ thấy kia cây hoa hướng dương lập tức tung ta tung tăng thỏ qua tới, thập phần linh hoạt mở ra hai cái cái dương, sau đó thực khoa trương hoa một tiếng, thật nhiều tinh hoạch, thật nhiều. sinh cơ, này chẳng lẽ chính là chứng đạo nói cơ duyên. Trứng đạo, tên kia còn không có tỉnh sao. Tiểu tăng thi lần trước về quê thu thập thời trẻ chiếm lĩnh hắn địa bản hơn nữa đem hắn cùng hoa hướng dương nhóm đuổi theo đến chật vật bất ham biến dị địa can. Trở về thời điểm liền thấy cùng chính mình cấp bậc không sai biệt lắm cách vách hàng xóm chứng đạo bị người ta cắt. Nếu không phải tên kia nguyên bản là cái người tu hành, phỏng trừng thỏa thỏa nhất định phải chết, nào còn luôn được đến hắn cho hắn tìm phù hợp thi thể hoàn hồn. Bất quá hoàn hồn yêu cầu năng lượng quá lớn, hắn cũng không có như vậy đại hy sinh tinh thần cho nên vài tháng trứng đạo còn không có tỉnh. Ai? Tiểu quý lá cây đột nhiên lay ra một viên đại tinh hoạch, kia thật đúng là rất lớn, ước chừng có bóng chảy như vậy đại, phỏng chừng là cho tới nay mới thôi bọn họ gặp qua lớn nhất một cây tinh hoạch, đương nhiên này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là này viên tinh hoạch thượng hơi thở rõ ràng là thuộc về chứng đạo, hay là đây là lúc trước chính đạo trong ốc bị đào đi kia viên tinh hoạch. Hoa tây trong căn cứ tang khả tâm gắt gao bắt lấy thần phẳng tay, Thái dương gân xanh cơ hồ toàn bộ tuân ra tới, người bên cạnh trừ bỏ ngay từ đầu hoảng loạn lúc sau toàn bộ đâu vào đấy làm chuẩn bị công tác. Một thân áo ngủ lưu hàm bị người từ trong ổ chăn đào ra, vội vàng rửa mặt một chút lúc sau liền thay quần áo lại đây lợi mệnh, mặt khác còn có giản đàn đàn cùng hà lộ cũng đi theo bên cạnh. Mười tháng hoài thai một sớm sinh nợ, đối với thể chất nghịch thiên tăng khả tâm tới nói vẫn là dựa vào chính mình nhiều một chút, nàng không lo lắng cho mình có nguy hiểm, chính là đau. Mà ba cái trước mắt y thuật tối cao nữ ý, ý sư có thể làm chính là tận lực khai thông tăng khả tâm tâm tình, nhưng là hiển nhiên tăng khả tâm một chút đều không phối hợp, bởi vì dị năng giả thể lực cùng người thường thật lớn khác biệt, lưu hàm ba người kiến nghị tăng khả tâm kỳ thật là có thể kêu một chút, phát tiết một chút, bởi vì không sợ thể lực vô dụng, nhưng là tăng khả tâm cắn chặt răng căn cũng không kêu, quá đau liền miết thần phạm, thật sự chịu không nổi liền đem thần phạm tay hướng trong miệng tác. Tang khả tâm một bên phối hợp tiết tấu dùng sức, một bên hạ tử thủ cắn thần phàm, ánh mắt hung ác mặt bộ biểu tình càng là dữ tợn, lại phối hợp phòng sinh tràn ngập mùi máu tươi, toàn bộ sinh sản trong phòng trừ bỏ thần phàm như cũ mặt vô biểu tình, những người khác đều đại khí không dám xuyến một chút. Rốt cuộc ở thần phàm trên tay huyết lưu lấy đất, thịt đều mau bị cắn xuống dưới thời điểm, tăng khả tâm cảm giác thứ gì hoạt ra thân thể của mình, chẳng qua không trong chốc lát lại đau. Bên thai nghe thấy kêu còn có một cái còn có một cái, thất thiếu phu nhân còn có một cái lại dùng lực, sau đó lại là lập tức, lúc này trong bụng là thật sự không. Nguyên lai like thật là hai cái, phía trước làm kiểm tra thời điểm liền có cái này suy đoán, chẳng qua khoa phụ sản năm lâu thiếu tu sửa, máy móc lao hóa nghiêm trọng, từ có dị năng giả trị liệu, bê siêu gì đó cơ bản đều đào thải, giúp tăng khả tâm làm kiểm tra đều là miễn cưỡng chữa trị. Vốn dĩ dùng dị năng giả kiểm tra liền tính, nhưng là nhân ra thất thiếu không yên tâm, vì thế đành phải lục tung tìm, tìm không thấy liền đi bên ngoài vứt đi thành thị bệnh viện tìm. Tăng khả tâm tỉnh ngủ lại đây thân thể cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm, mở mắt ra liền thấy thần phàm thật cẩn thận tự cấp bên người nàng nằm hai cái con khỉ nhỏ trên người tiểu y, y phục thượng dắt biên tốt dây thừng, một cây màu đỏ một cây màu xanh lục. Người tỉnh. Thân Phạm vừa lòng nhìn chính mình rắt hảo dây thường dương mắt liền thấy Tang Khả Tâm mở mắt ra chính nhìn nàng, gợi lên khỏe miệng cười nói, ta cấp Phạm Phạm rắt màu xanh lục tuyến, Tiểu Phạm là màu đỏ tuyến. Phạm Phạm. Tiểu Phạm. Cái quỷ gì? Ân, Thân Phạm Phạm cùng Thần Tiểu Phạm, có phải hay không rất tếm hay? Thân Phạm cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí, vừa nghe chính là hắn Thần Phạm ra hải tử. Tang Khả Tâm, ha ha. Tăng khả tâm ý thức còn dừng lại nàng cùng thần phàm năng lượng thể bị thế giới ý chí tiêu diệt trong nháy mắt kia. Lại lần nữa khôi phục ý thức trước tiên chính là tìm kiếm lúc ấy che chở nàng thần phàm. Bởi vì kia thật là tương đương mạo hiểm. Nếu không phải một thế giới khác thần phàm đột nhiên xuất hiện trở ngại phản công tốc độ. Bọn họ đó là một chút tồn tại hy vọng cũng đã không có. Cuối cùng thời điểm hai người vứt bỏ trong thân thể sở hữu năng lượng đem ý thức trốn vào hồng du. Thần phàm dùng hắn ý thức bao vây hắn ý thức ngụy trang hư vô. Hồng Du bị chụp toái trong nháy mắt kia nàng nhìn đến thần Phạm một nửa ý thức bị xả nước dập nát. Bên hai còn có thể nghe được hắn có thể mang cho nàng an ổn thanh nhầm ta không có việc gì. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền sẽ không có việc gì. Đây là một câu đại lời nói thật, nhưng là ở sinh tử trước mặt cũng không phải mỗi người đều có cái kia lý trí đi lựa chọn chính xác nhất cách làm. Người là có cảm tình động vật. Nhân loại cực đoan ích kỷ lại đồng thời cực đoan vô tư, khác nhau đối đại bất quá là bởi vì đối tượng bất đồng. Thực rõ ràng thần phàm đối với nàng chính là cực đoan vô tư kia một loại. Tăng khả tâm khôi phục ý thức sau trước tiên tìm dựa vào chính mình bên người thần phàm, thực suy yếu, ý thức ngây thơ mơ hồ, nhưng còn sống. Này liên hảo, tăng khả tâm cúi đầu muốn đi xem đối phương trạng thái, lại phát hiện chính mình tầm mắt rất kỳ quái, nàng tầm mắt rất thấp rất thấp cơ hồ dán trên mặt đất. Nàng đây là làm sao vậy? Thời gian một chút một chút qua đi, tăng khả tâm hoa rất nhiều thời gian mới tiếp thu nàng cùng thần phàm biến thành một gốc cây thực vật, ân. Lưỡng tính đồng thể ba. Đã không có thiên đạo thế giới tựa hồ cũng không có nơi nào bất đồng, hết thể vẫn là ở vạn vật chúng sinh có thể thừa nhận phạm vi chậm rãi biến hóa, thế giới ý chí tuy rằng không chế thế giới này, nhưng là nó có thể thay đổi đồ vật cũng không nhiều, bởi vì thiên đạo biến mất pháp tắc tự động chuyển rời đến sao lưu trên người. Cũng chính là thần phàm trên người, chẳng sợ hiện tại thần phàm ý thức mơ hồ, nhưng là đã đã định quy tắc lại không thể dựa theo thế giới ý chí biến hóa, đơn giản mà nói. Chính là quyền hạn không đủ. Tăng khả tâm không biết thế giới ý chí có thể hay không cảm giác nhẹ quất, nhưng là loại này qua cầu rút ván hành vi tăng khả tâm cực khinh bị chi. Ngay từ đầu là thế giới bất mãn với thiên đạo sinh ra tự mình ý thức, trăm phương nghìn kế muốn giết chết thiên đạo ý tứ. Đây là tự bảo vệ mình cũng là chính xác nhất xử lý phương thức, thế giới phải vì tồn tại với nó bản thân vạn vật chúng sinh phụ trách, đây là một loại tự mình bảo hộ cùng chữa trị cơ chế không bao hàm bất luận cái gì tư tâm. Nhưng là cùng thiên đạo chi gian tranh đoạt cùng như hoa chung thế giới sinh ra chính mình ý thức, nhưng là cái này ý thức ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới chính mình thay thế được thiên đạo, bởi vì thiên đạo trừ bỏ có được chính mình yêu ghét ở ngoài cũng không có nơi nào không tốt. Từ thế giới ra đời bắt đầu nhìn pháp tắc dần dần hoàn thiện, không có ngoại ý muốn thế giới sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Cho nên thế giới dựng dục có thể tinh lọc thiên đạo ý thức phần mềm chống virus, đương nhiên còn thừa nhận pháp tắc đại lý quyền thuộc về sao lưu. Sao lưu cùng phần mềm chống virus đều là sinh hoạt tại thế giới chúng sinh, liền tính thế giới ý thức từng có cái gì tâm tư cũng không có nghĩ tới muốn tiêu diệt sắt tồn tại chính mình bản thân chúng sinh. Liền giống như ai sẽ không có việc gì hảo hảo chém chính mình hai đao sau đó băng chính mình tay chân. Tăng khả tâm từ bỏ thân thể là bởi vì thiên đạo tính kế, không thể không từ bỏ chế ước thế giới ý chí liên hệ, nhưng là muốn tiêu diệt hữu hình thể hơn nữa nắm giữ thế giới pháp tắc thiên đạo chỉ có từ bỏ thân thể làm thiên đạo không thể chế ước bọn họ mới có thể phá cục, cho nên thần phạm từ bỏ thân thể. Thiên đạo không thể chế ước bọn họ đồng thời, hai người cũng cùng thế giới ý chí thoát ly liên hệ. Như vậy này hai cái thật lớn năng lượng thể tồn tại đối với thế giới ý chí tới nói chính là tiếp theo cái thiên đạo, tự chủ pháp tắc cái này ý niệm bất quá nháy mắt, thế giới liền quyết định chính mình động thủ tiêu diệt ba cái siêu việt tự nhiên tồn tại, nhưng là nó trừ bỏ thành công tiêu diệt thiên đạo ở ngoài, cũng không có tiêu diệt sao lưu cùng phần mềm chống virus, tuy rằng đoạt được bọn họ sở hữu năng lượng, nhưng là lại mất đi bọn họ bóng dáng, pháp tắc quyền lợi như cũ không thuộc về nó. Vẫn là lúc trước nó chính mình thừa nhận sao lưu quyền hạn thiên đạo sau khi biến mất pháp tắc mới không có náo động giao tiếp như thế thuận lợi. Tăng khả tâm nguyên lai cũng không biết này đó, nhưng là hiện tại nàng cùng thần phàm xài chung một cái thân thể, ý thức cho nhau giao hòa, thần phàm cũng thành công tiếp thu thế giới này pháp tắc, rất nhỏ sự tình nàng khả năng phát hiện không đến, nhưng là thế giới ý chí như vậy mãnh liệt khổng lồ ý tưởng thật giống như có người ở bên thai nói cho người giống nhau, nàng có thể biết được giành mạch. Thế giới ý chí rõ ràng giải thích một hồi cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Nhưng là làm cục đá tang khả tâm cảm thấy trước mắt trạng thái cũng không thể xưng là hảo, bất quá việc quan trọng nhất chính là khôi phục năng lượng, như vậy nàng mới có thể có cũng đủ sinh cơ làm thần phàm tỉnh táo lại. Thật lớn trong rừng rậm, một cây nho nhỏ màu trắng cây non cả người lượn lờ bảy màu quan điểm, ở cũng không lớn sinh tồn mà dãn ra cành lá, cẩn thận hấp thu tự do ở trong không khí các loại năng lượng. Một chút chậm rãi lớn lên, chờ đến cây non trường tới tay trưởng cao thời điểm tang khả tâm kinh hỉ phát hiện thần phàm ý thức đã có thanh tỉnh dấu hiệu, chẳng qua tựa hồ bởi vì muốn khống chế pháp tắc duyên cơ tiêu hao rất lớn, nàng bổ sung năng lượng tuy rằng không nhỏ, nhưng là tiêu hao xuống dưới chân trinh có thể bổ sung đến thần phàm bản thân liền rất thiếu, cho nên đã lâu như vậy mới bất quá bổ hoàn toàn ý thức, lại còn có không có thanh tỉnh. Bất quá thực mau tang khả tâm liền không rảnh cân nhắc còn cần bao lâu thần phàm mới có thể tỉnh lại, bởi vì nàng chính diện lâm làm thực vật tới nay lớn nhất nguy cơ. Một con đối nàng hình thể tới nói phi thường khổng lồ con thỏ chính thử dùng cái mùi đối với nàng người tới người lui, nay chẳng lẽ là muốn gặm nàng tiết tấu sao? Ngao! No! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng đau đâu? Cung hồng du cùng nhau thành cặn bã hiện tại còn nằm ở nàng tinh thần hải. Thiên A. Nàng không có tay. Nàng con không thể chạy. Nàng hiện tại trừ bỏ hấp thu năng lượng cái gì đều không thể làm. Không đúng, sẽ hấp thu năng lượng là đủ rồi. Tăng khả tâm hoảng loạn trong nháy mắt sau, lập tức chấn định xuống dưới, màu xanh lục giống như tinh tế sợi tơ tinh thần lực từ nhỏ tiểu nhân thực vật dò ra tới. Sau đó trong nháy mắt liền cuốn lấy kia chỉ nhìn qua phi thường khổng lồ con thỏ, con thỏ thậm chí liền dãy rủa đều không kịp cũng chỉ giữ lại một đống không có sinh cơ cứng đờ xương cốt cùng thịt nát. Tang Khả Tâm hít sâu một hơi, cảm giác toàn bộ chính mình nháy mắt trở nên thần thanh khí sảng, chẳng những thân thể cất cao gấp đôi, liền tinh thần hải chịu tải chìm nổi hồng du hài cốt đều run run, nhìn qua không có như vậy đen tối. Thế giới ở Tang Khả Tâm trước mặt mở ra một phiến tân đại môn liền xem tay nhỏ cánh tay cao màu trắng thực vật vặn vẹo tinh tế thân mình, sau đó vai chặt cây bắt đầu đánh giá bao trùm ở nàng đỉnh đầu cao lớn thực vật. bất quá nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là từ bỏ cái này có thể đem nàng sấn thành cỏ dại cao lớn biến dị đại sam thụ, ý thức ngây thơ đại sam thụ bản năng run, run run một chút chấn động rất xuống một tảng lớn tinh tế lá cây. đại sam thụ muốn lưu trữ ngụy trang không thể động, nhưng là bên cạnh liền không có vấn đề. Quyến rũ màu xanh lục sợi tơ trình phóng xạ hình dối thân đi ra ngoài. Thực vật gì đó chạy không thoát trước lưu trữ. Dừng động vật mới là ưu tiên lựa chọn. Nô. No. Muốn chọn đại hình ăn thịt động vật mới được. Loại nhỏ động vật ăn cỏ còn muốn lưu trữ làm mùi dụ Vòng qua vòng qua. Trước một giây còn ở vì một con thỏ muốn gặm nàng mà bắt cấp tăng khả tâm. Hiện tại đã đem mục tiêu định vì khổng lồ biến dị ăn thịt động vật. Ân. Tỷ như nói phía trước này chỉ nhìn voi lớn nhỏ. Giang nanh so ngả voi còn lớn lên biến dị lợn rừng. Tăng khả tâm tinh thần lực chói buộc bị kịch liệt phản kháng. Nhìn không ra tới này, chỉ lợn rừng vẫn là lực lượng tinh thần lực song biến dị. Liền ở Tang khả tâm cảm thấy cố hết sức muốn từ bỏ thời điểm. Cảm giác có cái gì nhích lại gần. Khổng lồ năng lượng theo nàng tinh thần lực truyền lại qua đi. Dây tiếp theo đại lợn rừng đã bị nàng tinh thần lực bao hợp lại. Quần quận không ngừng năng lượng phản hồi trở về. đương năng lượng toàn bộ hấp thu song sau. Lại buông ra tinh thần lực chỉ còn lại Có một tầng khói bụi giống nhau đồ vật theo gió phiêu tán Người tỉnh Ân. Thần phàm thanh âm trước sau như một Nhàn nhạt lạnh lùng Nhưng là thanh âm này làm tăng khả tâm Ở sâu trong nội tâm vẫn luôn tồn tại Bất an nháy mắt liền biến mất Tăng khả tâm thuận thế dựa sát vào nhau qua đi Làm không có nhân loại hình thể Năng lượng thể không có ôm không có hôn ngôi Nhưng là gần là dựa vào Ở bên nhau tăng khả tâm liền cảm thấy an tâm Mới vừa tỉnh lại khi kia một chút sợ hãi cũng đã không có. Chúng ta lưỡng tính đồng thể. Loại này tiên đoán thực hiện rốt cuộc có cái gì hảo đắc ý. Thân phàm nhìn không thấy tang khả tâm ngũ quan, trước mặt chỉ có kia một tiểu đoàn năng lượng thể, nhưng là nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng đối phương trên mặt kia dương mi đắc ý rào rạt bộ dáng. Tiên lặng dùng chính mình ý thức bao lấy dựa lại đây năng lượng thể mở miệng nói, ngươi thật lợi hại, bị ngươi nói đến. Hư <cười> hư. Ta còn tìm tới rồi nhanh chóng hấp thu năng lượng thuận đường lớn lên phương pháp. Tăng khả tâm dò ra tế tế mật mật tinh thần lực giống một trường vong đem thần phàm trái lại bao vây lại. Thất yếu, ngươi đã là ta con mồi, còn không mau đầu hàng. Ân, ta đầu hàng. Thần phàm cảm giác đối với hắn ý thức cọ lại cọ thuộc về tăng khả tâm năng lượng thể. Thực hào tính tình theo nàng nói tiếp, tuy rằng kia khẩu khí giống như bố thí, bất quá Tang khả tâm thói quen thần phàm cao quý lanh diễm. Đối với hắn có thể đáp lại như vậy nhảm chán nàng đã cảm thấy thực không tồi, hay là ý thức còn không có bổ hoàn toàn. Ngươi tưởng cái gì ta đều biết. Thân Pham ném xuống này một câu lúc sau liền bắt đầu tràn ra lĩnh vực, sở hữu năng lượng đều điên cuồng chen chúc mà đến, tầm mắt cất cao lại cất cao, bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian màu trắng vờn quanh thất sắc quang điểm thực vật đã cảnh lá giãn ra trưởng thành tre trời đại thụ. Không dài. Tăng Khả tâm đối với loại này, tầm mắt độ cao vẫn là thực hiếm lạ, thấy Thần Phàm dừng lại lập tức dò hỏi. Lại thăng chức vượt qua giới hạn, trước mắt chúng ta hiện tại độ cao chính là pháp tắc trung thực vật có thể trưởng đến tối cao độ cao. Thần Phàm chính mình nắm giữ pháp tắc, đương nhiên cũng muốn tuân thủ pháp tắc, bằng không hắn còn có thể ước thúc ai. Chúng ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Tổng không thể thật sự cả đời đương một cây lưỡng tính đồng thể che trời đại thụ đi. Trước đem ý thức tu thành hình thể, Sau đó tìm người lại đây hỗ trợ, chúng ta không thể thoát ly hình thể. Hình thể thuộc về thế giới, như vậy chỉ cần bọn họ hữu hình thể chính là thuộc về thế giới một bộ phận, nhưng nếu thoát ly hình thể, cắt đứt cùng thế giới liên hệ, như vậy thế giới ý chí khả năng liền sẽ lại một lần phản công. Thanh Thương nằm ở đại bên hồ nhảm chán ném cái đuôi hắn tuy rằng là cùng toàn bộ thần gia đính khế đức, nhưng là châu ngồi trực tiếp qua tay người, thần phàm biến mất hắn tự nhiên cũng là có thể cảm giác được mà hắn hàng xóm, chết đạo sĩ si hoác trung hy cũng cảm giác được thuộc về tăng khả tâm tồn tại biến mất, liền trong thân thể khế ước đều hoàn toàn yên lặng, loại tình huống này trừ bỏ khế ước chủ đã chết cơ hồ không có mặt khác khả năng. Thanh thương bên người còn có mặt khác ba con tinh thần nổi hoài, cửu nhật, cửu mệnh cùng thiên la, đều nhàm chán dùng móng đuốt, dùng cái đuôi, dùng cành cùng thanh thương cùng nhau quất đánh mặt nước, làm chiến sủng ba con đã chết chủ nhân, tuy rằng bản thân không có chịu cái gì thương tổn nhưng là bởi vì khế ước yên lặng mà tạo thành buồn bực làm chúng nó vẫn luôn buồn bực không vui. Ngày này cùng bình thường giống nhau, bốn con cắt chiếm một đầu quất đánh mặt nước, đột nhiên thanh thương cái đuôi cứng đờ, tựa hồ sợ hãi đem thứ gì sợ quá chạy mất giống nhau, chậm rãi thả lỏng thân thể chính mình cảm thụ, thanh thương khác thường làm mặt khác ba con thực nghi hoặc, bất quá tiếp theo nháy mắt lao ở linh hồn chỗ sâu trong khế ước lại lần nữa sáng lên tới cảm giác làm ba con lập tức kích động lên mà lúc này cách vách sơn động đột nhiên một trận ầm vang thanh, bởi vì đang lô tạc. Hoắc Trung Hi mặt xám mẩy cho chạy ra, giẫm lên phi kiếm lại đây một phen nhéo đại miêu trường bao, cảm giác được sao? Khế Đức trọng tủ cũng liền nói tăng khả tâm con sống. Miêu miêu miêu, chi chi chi, ngao ngao ngao. Hoắc Trung Hi, cùng này ba cái mặt hàng tính ở một đợt, hắn rốt cuộc kích động cái cái gì điểu? Bọn họ tồn tại, ta cảm rất được. Tốt xấu còn có một cái thanh thương là nói tiếng người, nhưng sẽ nói tiếng người thì thế nào, còn không phải không phải người. Chờ hoác chung hy mang theo một phiếu phi nhân loại tìm được thần phàm cùng tăng khả tâm thời điểm, 5 con toàn bộ sướng sốt. Đây là đoạt xá. Chuyển thế lầu thai. Nhưng vì cái gì là một cái thân thể? Thực vật sẽ không nói, nhưng không có quan hệ, đại gia có thể dùng tinh thần lực giao lưu. Tôn chỉ chỉ có một, nghĩ cách đạt được tân có thể hoạt động thân thể. Bảo hộ tương lai chủ thần sợ bị thế giới quá sớm phát hiện. Việc đầu tiên còn còn chờ thảo luận, chuyện thứ hai tình lại có chút ra ngoài thần phạm cùng tăng khả tâm dự kiến, bởi vì bọn họ là biết mơ thấy liền ở ba cái hài tử trung gian, nhưng bởi vì là tam bảo thai, ý thức không có thức tỉnh phía trước đó chính là bình thường hài tử, cho nên ai cũng không biết là cái nào, nhưng là hoắc trung hy lại lén lút nói cho bọn họ, Ba cái hài tử chung có thần cách tư chất không phải một cái mà là hai cái. Kia! Còn có một cái là ai? Ta có thể hỏi một vấn đề sau. Thanh thương từ đầu tới đuôi đều trầm mặc, chỉ ở thời điểm mấu chốt mới xen mồm, hắn tuổi bãi tại nơi đó, kiến thức rộng rãi, hắn cũng thực hưởng thụ đang nói trong lời nói loại này cao cao tại thượng cảm giác, chẳng qua nghe được bọn họ thảo luận đến nơi đây sau chủ động mở miệng. Ngươi nói. Tang Khả Tâm lúc này cảm thấy chính mình hảo vĩ đại, hai cái có thần cách tư chất hài tử, đây là phải làm mẫu thần tiết tấu. Còn nhớ rõ ta tặng cho ngươi kia quả trứng sao? Thanh Thương Tựa Hồ có chút kích động, nói chuyện thời điểm đều là cố giữ vững bình tĩnh bộ dáng, lúc ấy chính là xem ngươi cả người tràn đầy sinh cơ mới đem nó tặng cho ngươi. Nga! kia quả trứng a? Không biết a? Ta. Tang Khả Tâm cũng rất kỳ quái. Tựa hồ là đi hương trong trò chơi thời điểm đột nhiên không thấy, nhưng thật ra nhìn thấy quá một cái tiểu hát xà, cảm giác cùng chứng hơi thở có chút cùng loại, bất quá sau lại cũng không thấy. kết quả chứng là chúng ta thanh thiên long giao lão tổ, bởi vì độ kiếp thất bại mới yêu cầu trọng tố thân thể ôn dưỡng nguyên hồn, bất quá sau lại mạt pháp thời đại tiên đến, mọi người đều ở tranh đoạt tu tiên tài nguyên, lão tổ liền không ai quản, đương nhiên cũng là quản bất quá tới, sau đó liền dần dần hư nhựng rồi. Sau lại ta mang theo nó một đạo ngủ say. Thanh thương nói tới đây phát hiện mọi người tựa hồ đều xương ngủ sát sát, chỉ có thần phàm nhàn nhạt thanh âm chuyển đến, ta đã thấy ngươi trong miệng lao tổ, như vậy một cái khác có thần cách hài tử chính là thanh thương lao tổ. Thần phàm còn nhớ rõ bọn họ vừa trở về tao thiên lôi phách thời điểm, đứng ở tang khả tâm hai bên lưỡng đạo năng lượng thể, một cái là mơ thấy không hề nghi ngờ, một cái khác hắn vẫn luôn không biết là ai. Hiện tại xem ra chính là thanh thiên long dao lão tổ. Kia! Hai cái chủ thần không có vấn đề. Tăng khả tâm tương đối để ý cái này. Thuộc tính bất đồng, chức vị cũng bất đồng, tương lai cùng chúng ta hiện tại thế giới sẽ hoàn toàn bất đồng. Thần phàm dụng ý thức bọc bọc tăng khả tâm năng lượng thể, chờ đến chủ thần đem thế giới ý chí hoàn toàn áp chế đi xuống sau. Một cái luân hồi liền lại muốn bắt đầu rồi. Hiện tại đẳng cấp cao dị năng giả đều là dùng có thần cách tư chất nguyên hình. Ý của ngươi là thần thoại thời đại sẽ lần thứ hai tiến đến. Hoắc Trung Hy cùng Thanh Thương không thể nghi ngờ là nhất quan tâm vấn đề này, bọn họ hai cái nhưng đều là người tu hành. Chúng ta đều phải thành thần sao. Tăng khả tâm cũng thực kích động. Đó là tốt nhất kết quả, bởi vì thế giới này đã không thích hợp đơn thuần nhân loại, cho nên thay đổi bất quá là tất nhiên. Thần Phàm cũng không tưởng cho người khác giải thích, bất quá tăng khả tâm hỏi nhưng thật ra không tiếp nước miếng giải thích. Mỗi một lần thế giới chủ nhân thay đổi đều là một lần hủy diệt tính thai nạn, chúng ta hiện tại cần phải làm là nhanh hơn trận này thay đổi tiến trình, mà khác chính là tận lực dẫn đường làm thế giới vạn vật mau chóng ổn định. Cảm giác chính mình hảo vĩ đại làm sao bây giờ? Tăng Khả Tâm tuy rằng nói như vậy, nhưng trong giọng nói lộ ra một khổ mờ mịn cùng không biết làm sao. Ân, chúng ta cùng nhau vĩ đại. Người vốn dĩ chính là thế giới này quan trọng nhất một đường sinh cơ, tự nhiên vĩ đại. Bất quá vô luận đối mặt cái gì chúng ta đều ở bên nhau, thành thần cũng hảo, thành ma cũng hảo, tân sinh cũng hảo, thủy diệt cũng hảo. Một người tam động vật một thực vật, lại đến một chén cầu lương. Cung Tây Bắc căn cứ cách một cái tỉnh khoảng cách có một tòa thành phố Vê Đút, mặt thế trước này tòa thành phố lớn đó là một đường quốc tế đại đô thị, này phồn hoa trình độ quang xem hắn định ngữ cũng có thể biết cái đại khái, chẳng những cảnh nội có sơn có thủy còn đất liền lớn nhất cảng. Mặt thế trước chỉ là ra vào lượng người đều là một cái khủng bố con số, nhưng là mặt thế gần nhất những người này lưu lượng liền thành ác mộng, thành phố Vê Đúc trở thành cả nước trước hết toàn diện luân hãm bài tòa, thành phố lớn trí nhất. Mà hiện tại nguyên bản rách nát thành thị đã bị quét tước thực sạch sẽ, nội bộ rốt cuộc thế nào không biết, nhưng là quang xem bên ngoài đường phố cùng vật kiến trúc nhưng thật ra cùng mặt thế trước kém không rời, đặc biệt là mãn đường cái vành đai xanh nở khắp từng hàng hoa hương dương. Toàn bộ thành thị tựa như tọa lạc ở hoa hướng dương trong hoa viên giống nhau. Thành phố Vê Đúc chẳng những là một tòa quốc tế hóa đại đô thị đồng thời cũng là một tòa cố đô. Trong lịch sử từng có quá vài quốc gia đều đã từng đỉnh đô ở chỗ này, cho nên thành phố này còn có rất nhiều cổ đại kiến trúc, trong đó liền có cổ đại thủ đô chuẩn bị hoàng cung, hành cung có khác các loại lâm viên đại trạch. Vì không phá hư này tòa hoàng cung, Tư Hoàng là phí không ít tâm tư mới đem ở bên trong chiếm địa vì vương hướng dẫn du lịch tang thi dết chết, sau đó thực đương nhiên chiếm lĩnh này tòa Hoàng Cung, lại sau đó lây Hoàng Cung vì trung tâm phóng xạ đi ra ngoài, thu nạp toàn bộ thành phố về đút. Nội thành các tang thi đều thực ngoan ngoãn, không có cái nào có giã tâm vượt cấp khiêu chiến, nhưng là cũng không phải sở hữu tang thi đều là ngoan ngoãn, cùng người giống nhau luôn có tương đối thông minh, tương đối có dã tâm. Mà Nhiên làm Tư Hoàng cảm thấy khó nhất triển chính là vùng ngoại thành trong núi đóng quân một cái đặc chủng doanh, vẫn là một cái đại quy cách doanh, hơn nữa tựa hồ mà thế tiến đến thời điểm đang làm đặc chủng doanh chi gian đại hình bên trong diễn tập, vì thế nơi đó tổng nhân số ước chừng ở 6000 tài hữu, liền tính tính thượng lúc đầu tử vong cùng sau lại cho nhau cắn nuốt tiêu hao, Tư Hoàng cũng có thể cảm giác ước chừng 1000 trở lên đẳng cấp cao tăng thi năng lượng thân thể. Nơi này cơ hồ mỗi một cái đều là 10 hạng toàn năng binh vương, cho nên tư hoàng đã làm tốt trưởng kỳ chiến đấu chuẩn bị, nhưng là đối phương tựa hồ cũng không có tiến vào chiếm giữ thành thị y tứ. Tư hoàng có thể cảm giác được nơi đó có một cái phi thường cường đại tồn tại, đồng dạng bên kia cũng có thể cảm giác được hắn, đương nhiên hắn cùng bọn họ bất đồng, hắn là ngay từ đầu liền có thể ngăn chặn bản năng, khai linh trí, cho nên trừ bỏ uống máu ở ngoài hắn cơ hồ cùng nhân loại không có gì bất đồng. Nhưng là bên kia kia một đám đó là chân chính Tăng Thi. Nhưng là ba ba nói, chỉ cần hắn thu phục bên kia kia một đám lúc sau, về sau thu nạp Tăng Thi sẽ càng thêm dễ dàng, Tăng Thi đế quốc thành lập cũng sẽ càng thêm dễ dàng, cho nên hắn nhất định phải làm này đàn Tăng Thi thần phục với hắn, cùng hắn sử dụng. Làm tốt liều mạng chuẩn bị sau tư hoàng mang theo hắn hoa hướng dương đại quân hướng trong núi xuất phát, đến nỗi mặt khác Tăng Thi, tối cao cấp bậc đến mới bất quá tứ dai. Cho người ta đưa đồ ăn còn chưa đủ tắc cái răng, thật vất vả thuần phục thủ hạ cũng không thể như vậy ném, hắn còn phải hảo hảo dưỡng, chờ đến cấp bậc cao khôi phục tự hỏi năng lực sau còn muốn giúp hắn xây dựng thành thị đâu. Một đoàn hoa hướng dương hướng trong núi đi kia thật là dị thường mênh mông quần cuộn tư hoàng cảm thấy cùng hoa hướng dương cùng nhau hành động thật sự quá thấy được, hắn lần này tới chủ yếu vẫn là tới thử một chút đối phương cụ thể thực lực, tuy rằng cảm giác cùng hắn không phân cao thấp. Nhưng là cụ thể cái gì năng lực vẫn là phải hào hảo cân nhắc. Vì thế Tư Hoàng là từ mặt khác một bên lên núi, nhưng mà tay nhỏ chân nhỏ tiểu Tăng Thi bỏ không có lộ núi lớn, kia Tư vị thật là toan sảng đến mức tận cùng. Liên dưới tình huống như vậy Tư Hoàng cùng đóng quân ở trong núi cảm giác cùng hắn không sai biệt lắm tồn tại Tăng Thi gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không có Tư Hoàng trong tưởng tượng hòa bạo, thậm chí Tư Hoàng đều ở nháy mắt đề phòng nhưng là đối phương chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục đi phía trước đi, giống như hắn không tồn tại giống nhau. Uy! Đứng lại! Tư hoàng tràn ra chính mình khí thế cùng dị năng uy áp mở miệng nói, ta là phía dưới thành thị tân chủ nhân, ta hiện tại muốn thu phục các người, ngươi là ngọn núi này tàng thi lão đại đúng hay không, ta muốn các ngươi nhận ta chủ. Tay nhỏ chân nhỏ tư hoàng tuy rằng chi thức chứa đựng lượng kinh người, cơ hồ cái gì phương diện đồ vật ngoại tinh nhân đều vì hắn chuẩn bị. Nhưng là này đó cuối cùng là lý luận mà thôi, liền tỉ như giao lưu gì đó, hắn có thể học tập đối tượng chỉ có hai cái, một cái là tăng khả tâm một cái là thần phạm, tăng khả tâm đã thật lâu không có đã gặp mặt, đến nỗi thần phạm giao lưu năng lực. Không nói cũng thế, cho nên tư hoàng nói chuyện cũng hảo, phân phó làm việc cũng hảo, đều là trực lai like, trực vãng, có cái gì nói cái gì, không có chút nào nói chuyện kỹ xảo. Đương nhiên cùng vừa mới khôi phục một chút chỉ số thông minh tăng thi, nói cái gì nói chuyện kỹ xảo cùng nghệ thuật, kia thuần túy là không có việc gì nhàn đến chứng đau, quá phức tạp nói các tang thi căn bản lý giải không được, ngắn gọn mà không có bất luận cái gì nghĩa khác mệnh lệnh mới là nhất thích hợp nói chuyện phương thức. Đối diện cao lớn tăng thi phỏng trừng ở thất giai tả hưu, ly thi vương chỉ có một bước xa, đương nhiên này một bước nếu vượt qua đi đó chính là chất biến hóa. Trở thành thi vương kêu ít nhất sẽ tiến hóa ra tam hệ dị năng, sánh vai nhân loại kiểu dai dị năng, giả, có thể tiếp thu nhân loại đồ ăn, bề ngoài cùng nhân loại vô dị, chỉ có nhiệt độ cơ thể thiên thấp, cơ bản thoát ly tăng thi bản năng bạo lực huyết tinh cùng dã man. Bất quá này một bước hẳn là sẽ tạp trụ 99% tăng thi, bình thường tăng thi tiến hóa cơ bản sẽ dừng bước với thất giai, chỉ có đại khí vận mới có khả năng vượt qua đạo khẳng này dựa như nhân loại dị năng giả 99% sẽ dừng bước với bát dài giống nhau. Đây là một cái 30 không đến nam nhân ngũ quan tinh xảo, dáng người lĩnh bạn, mặt thế trước chính là cái loại này làm trên đường cái nữ hài tử đi không nổi xoay ca, hơn nữa không phải cái loại này khó phân nam nữ hoặc là yêu diễm nam tử, mà là ánh mắt đầu tiên liền tuấn lãng dương cương mười phần nam nhân, tư hoàng nhìn kỹ cảm thấy người nam nhân này cư nhiên ở diện mạo thượng một chút không thua với chính mình ba ba. Bất quá đối phương cho dù là tang thi nhìn qua cũng so nhà mình ba ba giống cá. Nhân. Hô. Tới. Nam tử tựa hồ thật lâu chưa từng nói chuyện, cho nên mở miệng nói chuyện thực gian nan. Bất quá vẫn là biểu đạt ra chính mình ý tứ, hắn làm tư hoàng cùng hắn đi. Tư hoàng chấp trước mắt, thật dài lông mi rũ xuống dưới, miệng nhỏ nhấp một hồi lâu mới gật đầu. Hảo. Sau đó đuổi kịp bước chân. Tư Hoàng chưa từng nghĩ tới Nam Tăng Thi dẫn hắn thấy chính là một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu Tăng Thi. Sau đó liền nghe được Nam Tăng Thi mở miệng, làm hắn hảo, ta phụ ngươi, ngươi có thể trực tiếp uy hắn tinh hoạch. Nơi này nhiều như vậy Tăng Thi, có một ngàn đi. Tư Hoàng nhìn trốn ở góc phòng bởi vì hắn cùng Nam Tăng Thi cấp bậc uy áp bản năng sợ tới mức run bần bật Tiểu Tăng Thi, rất là kỳ quái. 1268 dưới chân núi vô dụng, trên núi là, Chiến Hưu Nam Tang Thi không dám rời xa, bởi vì hắn vừa ly khai đã không có áp chế, tư chất thực hảo dị năng đặc thù tiểu Tang Thi thực mau liền sẽ trở thành mặt khắc, còn không thể hoàn toàn khống chế bản năng Tang Thi đồ ăn, nhưng là đối với ngày xưa đồng chí hắn lại không hạ thủ được, tương đối gần địa phương những cái đó Tang thi cấp bậc quá thấp đối tiểu Tang Thi hoàn toàn vô dụng. Tư Hoàng Thấu đi lên người người tiểu tăng Thi, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, này tràn đầy sinh cơ hương vị quả nhiên thực mê người. Bất quá hắn không phải những cái đó chỉ có bản năng tăng thi, điểm này vẫn là khắc chế được, lại nói hắn có ba ba cấp tinh hạch cùng mụ mụ cấp năng lượng thủy, điểm này sinh cơ căn bản không bỏ ở trong mắt. Hảo, các ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống, ta sẽ phụ trách đem hắn cấp bà uy đi lên. Tư hoàng ở tăng thi nam tử cảnh giác trong ánh mắt thối lui một chút đầu ứng thừa. Nguyên lai không chỉ là hắn muốn này trên núi người, này trên núi người cũng muốn xuống núi đều là cường giả địa phương ai tới đương kẻ yếu, trải qua lúc đầu hỗn loạn sau. Hai cường giả đánh nhau chỉ có một kết quả vậy để cho người khác nhặt tiện nghi, cho nên toàn bộ trên núi hiện tại còn giữ lại 1.500 tả hữu tăng thi không có cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngại với tăng thi Nam tử huy áp cùng mệnh lệnh, trên núi tăng thi toàn bộ an tĩnh đi theo vào thành thị, thành phố này có bao nhiêu tăng thi, trừ bỏ cho nhau cắn nuốt dư lại cũng ước chừng có vài trăm vạn chứ bỏ tứ dai trở lên có tiến dai tư chất tăng thi, lại hoặc là dị năng đặc thù, lại hoặc là có thể phán đoán sinh ra trước có đặc thù kỹ năng tăng thi, mặt khác tăng thi đều bị tư hoàng vòng định ở trong thành thị, đến nỗi này đó tăng thi làm gì hắn sẽ không quản, cuối cùng có thể hay không bị đồng bạn ăn luôn hắn cũng mặc kệ. Tăng thi tiến hóa tràn ngập huyết tinh cùng giã man, thu bạo đơn giản, này đó hắn đã tập mãi thành thói quen. Sơn thượng hạ tới cũng đại đa số là tứ giai ngũ giai tăng thi, này đó tăng thi tuy rằng cùng trong thành thị cấp bậc tương đồng, nhưng là sức chiến đấu căn bản là một trên trời một dưới đất, đừng nói trong thành thị tứ giai một chút tăng thi, chính là trong hoàng cung tứ giai trở lên tăng thi tới rồi này đó cùng đẳng cấp tăng thi trước mặt, phỏng trừng cũng không thể so chuột thấy mèo hảo bao nhiêu. 1.200 nhiều cao giai tăng thi tiến vào thành thị lúc sau, thật giống như lão hổ vào dương vòng. Tư hoàng mang theo tăng thi nam tử cùng mấy cái tương đối rụt rè lục dai tăng thi còn có tiểu tăng thi cùng nhau đi trước hoàng cung, dọc theo đường đi nơi nơi đều là tang thi hô hô giống lên một tiếng, tăng thi gian giết chóc so dị năng giả cùng tăng thi chi gian càng thêm huyết tinh tàn bạo. Tư hoàng chỉ là đối thành thị muốn một lần nữa thu thập cảm thấy hơi không kiên nhẫn, sau đó giống tăng thi nam tử truyền đạt chính mình ý tứ, tăng thi nam tử trong cổ họng phát ra vài tiếng ý vị không rõ thanh âm. Thực mau trên đường, cái đẳng cấp cao tang thi đã không thấy tâm hơi, cấp thấp tang thi toàn bộ bị xua đổi tới rồi rời xa chủ đường phố địa phương. Đúng lúc này đóng tại thành thị bên ngoài hoa hướng dương nhóm đột nhiên phát ra cảnh báo, có người sống tới gần thành thị vẫn là từ phía trên lại đây. Tư hoàng làm hoa hướng dương nhóm hành động thiếu suy nghĩ, sau đó chính mình bắt giữ xâm nhập chính mình địa bàn người, kết quả phát hiện đối phương trên người có hai cái hắn quen thuộc năng lượng dao động, tuy rằng phi thường mỏng manh. Sau một lát tư hoàng liền thấy một đợt đồ vật chiều hắn bên này. Bay qua tới. Đằng trước nhân thủ phủng một cái chậu hoa, dưới chân dẫm lên một phen to rộng trường kiếm phi ở đằng trước, một cái thương thanh sắc dao long chậm gì gì ở phía sau xoay quanh về phía trước, sau đó là trường đại cánh đại miêu trở một gốc cây đằng mạ, cuối cùng là một cái có chín đầu loại loài rắn sinh vật phi thường, cái kia không khoa học ở không trung trưởng. Cứu mệnh. Thiên la. Tiểu tang thi không quen thuộc phía trước mấy cái, nhưng là bồi hắn cùng nhau chơi đùa quá đại miêu cùng tiểu dây đằng vẫn là nhận thức. Ai nha, cái này tang thi nơi nào tới, lớn lên thật không sai. Lớn lên không tồi. Cùng ngươi tự nhiên là không đến so. Không đợi tiểu tang thi đi cùng ngày xưa tiểu đồng bọn cùng nhau nhận thân, bên này Hoắc trung hy trong tay phủng buồn hoa cư nhiên mở miệng nói chuyện, vẫn là thực thượng cấp bậc trực tiếp tinh thần lực câu thông, hơn nữa không phải một trọi một câu thông. Mà là phát ra tính, chỉ cần có nhất định tinh thần lực sở hữu động vật thực vật đều có thể nghe được nàng thanh âm, này nên là nhiều khổng lồ tinh thần lực mới có thể làm được. Càng quan trọng là vẫn là hai cái. Tăng thi nam tử có trong nháy mắt đề phòng, sau đó liền thấy tư hoàng nghiêng đầu có chút nghi hoặc nhìn rơi xuống đất sau bị phủng lại đây bốn hoa, thử mà mở miệng, ba ba mụ mụ. ân Lãnh đạo giọng nam, tư hoàng bảo bối, mụ mụ tới xem ngươi. Mụ mụ ba ba kế tiếp một đoạn thời gian đều cùng người trụ cùng nhau được không? Tiêu mềm điểm mỹ giọng nữ. Hảo A hảo A, hoàng cung rất lớn, có cũng đủ địa phương làm ba ba mụ mụ trưởng thành đại thụ. Tư hoàng lập tức mặt mày hớn hở tiến lên ôm lấy bùn hoa, tuy rằng không biết ba ba mụ mụ vì cái gì từ nhân loại biến thành thực vật, bất quá có thể cùng ba ba đem mụ mụ ở bên nhau hắn liền thật là cao hứng, mặt khác đều là thứ yếu. Hoắc Trung Hi chờ năm con, ha ha. Tiếp thu năng lực thật cường, không hổ là người một nhà. tang thi nam tử cùng rụt rẻ mấy cái lục dai tăng thi. Cái này giống loài vượt qua thật sự có chút làm tăng thi tiếp thu không nổi. Cây nhỏ trưởng thành đại thụ này không có gì hảo hiếm lạ, đại thụ nở hoa kết quả cũng thực bình thường, nhưng là trái cây bao vây trẻ con loại chuyện này. Tưởng ở diễn 12 quốc như sao? Làm hiện giờ thần gia đương gia chủ mẫu. Cũng coi như trải qua qua sóng to gió lớn lương tuệ đồng rốt cuộc vẫn là thực mau phục hồi tinh thần lại. Lập tức tiếp đón người tiến lên đem hai cái trẻ con ôm lên. Đương nhiên mặt khác đem đột nhiên tao lôi kiếp sau đó ngốc một lát liền ngất xỉu hai cái chất nhì cũng toàn bộ lộn vào phòng. Phàm phàm thực hiển nhiên cũng bị hù ở. Gắt gao kể tại mang theo kim sắc mặt nạ bộ dung bên người. Một cái tay khác còn không quên bắt lấy duy nhất thanh tỉnh đệ đệ. Hơn nữa khẩn trưng hỏi, tiểu phàm ngươi có hay không muốn bựng cảm giác? ta thực hảo. Thần phi phạm tuy rằng bề ngoài vẫn là thực ngây ngô thiếu niên, nhưng là trên thực tế nội tâm đã phi thường thành thục. Đương nhiên này không chắc hắn. Bọn họ toàn gia tỷ đệ nhiều vô số sáu cá nhân. Đại tỷ là cái gào to bá đạo tính tình, có bộ dung đại ca túng, trời nam đất bắc chạy. Rất ít ra, một cái nghe nói là ca ca nhưng là phỏng trừng là chu nho huynh đệ hàng năm bên ngoài chưa từng có đã gặp mặt. Mặt khác hai cái huynh trưởng rất nhỏ liền đi theo hoác đạo trưởng tu hành. Phàm Chấn Thế. Tục giống nhau không để bụng, vì thế về đến bọn họ này, một phòng sự tình rất sớm bắt đầu chính là hắn tới làm chủ. Đúng lúc này, Thần Phi Phàm máy truyền tin vang lên, biểu hiện tên là Tư Hoàng chính là cùng mẹ nó họ cái kia Chu Nho huynh đệ. Thần Phi Phàm mở ra máy truyền tin chuyển được điện thoại, liền nghe thấy hắn Chu Nho huynh đệ như vậy hỏi: "Ba ba mụ mụ sinh ra không?" Thần Phi Phàm. Thần Phi Phàm ngốc trong chốc lát mới nhăn lại mi trả lời: "Ai sinh ra không?" Kỳ thật hắn hoàn toàn nghe rõ, tư hoàng nói chính là cái gì, nhưng là hắn hoài nghi đây là huynh đệ nhất thời nói sai. Ngươi tỷ không phải có một gốc cây bảy màu sao trời sao. Ta mới vừa nhìn đến lôi kiếp ở các ngươi bên kia, có phải hay không ba ba cùng mụ mụ thuận lợi sinh ra. Thần phi phạm vẫn luôn cảm thấy chính mình rất thông minh, đúng vậy, chẳng những chính hắn như vậy cho rằng, chính là bên người người cũng đều là cho là như vậy. Nhưng là lúc này hắn toàn vô pháp lý giải nhà mình huynh đệ này ba cái tạm dừng ngữ đoạn chi gian rốt cuộc có cái gì trực tiếp liên hệ, còn có cái gì tiêu ba ba mụ mụ sinh ra không có. Những lời này bản thân liền không hợp lý được không? Mới sinh ra như vậy chắc hẳn phải vậy chính là trẻ con, hắn bên này chỉ có bảy màu sao trời nhảy ra tới hai cái trẻ con, chẳng lẽ huynh đệ ý tứ này hai cái trẻ con là bọn họ ba ba mụ mụ? Này không phải đang nói đùa lời nói sao? Sẽ không thật là ý tứ này đi. Như vậy nghĩ thần phi phàm liền thử mà mở miệng. Vừa rồi bảy màu sao trời có hai viên trái cây khai ra hai cái trẻ con. Đúng không? Kia thật sự là quá tốt. Vậy ngươi hảo hảo chiếu cô ba ba mụ mụ. Ta bên này không có phương tiện lại đây. Chờ ba ba mụ mụ lớn lên một chút ngươi dẫn bọn hắn đến ta nơi này tới chơi. Tư hoàng tựa hồ đại tùng một hơi bộ dáng. Sau đó cắt đứt thông tin. Dư lại thần phi phàm ở nơi đó trong gió hỗn độn. Cái gì kêu chờ ba ba mụ mụ lớn lên một chút dẫn bọn hắn đi ngươi nơi đó chơi. Chết chú lùn. Giải thích rõ ràng lại quải thông tin. Nhưng mà tư hoàng bên kia lại đây thông tin từ trước đến nay là đơn hướng, cho nên thần phi phạm chỉ có thể đối với máy truyền tin dương mắt nhìn. Tiểu phàm, ngươi làm sao vậy? Ai thông tin? Phàm phàm phục hồi tinh thần lại liền lôi kéo bộ dung cùng thần phi phàm đi vây xem hai cái trẻ con. Đây chính là nàng thụ trường ra tới hài từ đâu, như vậy thực tự nhiên này hai cái chính là nàng sở hữu vật, đến nỗi mặt khác hai cái đệ đệ, lưu gì cùng giản gì đã xem qua chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá độ ngủ một giấc thì tốt rồi, tuy rằng không biết bọn họ tinh thần lực tiêu hao đi nơi nào, bất quá luôn là không có trở ngại liền hảo. Ta, không có việc gì. Thần phi phàm cảm thấy loại này điên đảo tam quan sự tình tạm thời vẫn là không cần nói cho trường tỷ Mới vừa nghĩ như vậy xong liền nghe hắn đại tỷ đối với bộ dung đại ca nói, ca, ngươi xem bọn họ có phải hay không thực đáng yêu, dù sao chúng ta muốn tới bát dai còn có thời gian rất lâu không bằng liền thu dưỡng bọn họ đi, chúng ta lập tức liền có thể làm ba ba mụ mụ. Nói xong khó được mặt đỏ. Đều nghe ngươi, bộ dung nhất quán đều là phàm phàm chỉ nào đánh nào, nay sẽ tự nhiên cũng không ngoại lệ, lại nói hắn so phàm phàm lớn bài tuổi. Cho dù hai người đều đã tới rồi bác dài, không dung luyến tiếp phàm phàm sớm sinh nhi dục nữ, còn không bằng thu dưỡng hai đứa nhỏ tới hảo. Lại nói này hai đứa nhỏ tuy rằng lai lịch kỳ quái một ít, nhưng là rốt cuộc là phàm phàm chúng mười mấy năm trên cây ra tới, tổng so bên ngoài xa lạ hải tử muốn hảo. Lại nói hiện giờ dân cư giảm mạnh, ngay cả người thường sinh dục đều thực khó khăn, càng đừng nói dị năng giả, trong căn cứ hải tử hiện giờ quý giá đến không được căn cứ thiết lập cô nhi viện sớm 2 năm cũng đã không, liền tính bọn họ muốn nhận nuôi đều không nhất định, có người nguyện ý đem Hải Tử cho bọn hắn nhận nuôi. Thần phi phàm bị nhà mình đại tỷ cùng đại ca đối thoại kinh ngạc nhẹ dựng, phía trước tưởng dấu giếm tâm tư lập tức một đao chặt đức, lập tức mở miệng nói, "Ta phản đối." Phàm phàm hai điều lông mày dương lên, quay đầu hai mắt lạnh lẽo nhìn nhà mình tiểu đệ, lạnh lùng cười, "Mấy ngày không thấy ngươi lá gan nhưng thật ra phì không ít, ngươi phản đối cái gì?" Ta cùng đại ca có ngươi chuyện gì? Một bên nhi đi. Tỷ, ca, các ngươi thật không thể đương này hai cái trẻ con ba ba mụ mụ. Thần phi phàm đem nguyên bản trong phòng thủ hầu gái cùng vũ em đuổi đi ra ngoài, sau đó đỉnh bộ dung nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, còn có phàm phàm băng cha tử giống nhau hai mắt căng ra đầu nói, bởi vì đó là chúng ta ba ba mụ mụ. Phàm phàm cùng bộ dung, Cái quỷ gì? Thần phi phàm nhìn đại tỷ cùng bộ dung lao ra ra môn thẳng đến nền đại môn mà đi, cũng biết phòng trường này hai người là muốn đi tìm khả năng biết sự tình người do hỏi. Hắn đâu chớp mắt thấy hai cái hô hơ ngủ nhiều em bé liếc mắt một cái sau, dặn do người cẩn thận chăm sóc sau lại chạy tới xem mặt khác hai vị hôn mê ca ca. Thần phi mộng, thần phi long cùng thần phi phàm ba cái là tam bảo thai, ngũ quan ngoại hình cơ bản là ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Nhưng lúc này ai đều có thể liếc mắt một cái phân biệt bọn họ, bởi vì hai người đầu tóc chẳng những biến thành tóc dài còn biến sắc, phi mộng là màu ngân bạch, phi long còn lại là xanh thẳm sát, mà duy nhất không có biến hóa phi phạm như cũ là một đầu màu đen tóc ngắn. Phi mộng cùng phi long suốt ngủ say một ngày một đêm mới tỉnh lại, tỉnh lại sau cả người đều trở nên không giống nhau, phi phạm không biết hình dung như thế nào, tóm lại chính là giống như đột nhiên từ người thiếu niên lột sắc thành người trưởng thành trên người ngây ngô cảm hoàn toàn không thấy. Tình lại hai người cũng không có nói dư thừa nói, chỉ là nói cho phi phạm bọn họ phải đi, phi phạm cả kinh hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì, hai người chỉ là nói đại ở chỗ này không thích hợp, thần là không thể cùng phạm nhân đại ở bên nhau, đặc biệt vẫn là có nhân quả ràng của người, bọn họ sẽ ảnh hưởng bọn họ phán đoán cùng công chính tính. Phi phạm nhìn hai người đứng dậy sau đó không có chút nào trần chờ tìm được rồi hai cái trẻ con phòng. Tiến vào sau liền đối với hai cái trẻ con không lưng hành đại lễ, lại sau đó liền cùng nhau bước ra ra môn, người trong nhà người đều có chút mặc danh, hỏi bọn hắn muốn đi đâu, hai người chỉ là quay đầu lại cười cười, vẫy vây tay, sau đó đi bước một hướng ra phía ngoài, đi chưa được mấy bước liền đạp không mà thượng, dưới chân màu trắng hoa sen tùy ý nở rộ, không trong chốc lát hai người liền. Hoàn toàn biến mất bóng dáng, chỉ còn lại có từng trận hoa sen thanh hương còn ở không trung sâu kín lượn lờ. Một màn này bị rất nhiều người thấy, thực mô liền truyền ra dị năng giả đạp thoái hư không truyền thuyết, trong lúc nhất thời dị năng giả nhóm đều bắt đầu điên cùng mà tu hành, để thoát ly cái này đã dần dần sống lại, nhưng là vẫn như cũ vỡ nát thế giới. Nửa tháng sau phàm phàm cùng bộ dung phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, không nói hai lời liền ôm hai đứa nhỏ lánh phi phàm cùng đi căn cứ núi Thần Long, đương nhiên trước tiên nơi đó không gọi núi Thần Long từ nơi đó cung phụng một cái thật lớn biến dị giao long lúc sau cái này có thác nước, có huyền ai, có đại hồ núi non đã bị gọi là núi thần long phi phạm còn thực mơ mịt không biết tỷ tỷ cùng ca ca dẫn bọn hắn một lớn hai nhỏ lại đây làm gì nhưng là thực mau hắn phải tới rồi giải thích nguyên nhân rất đơn giản cả nhà liền hắn một cái không phải dị năng giả mặt thế không phải dị năng giả liền đại biểu không thể trở thành cường giả đây là hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng sự tình Bất qua thức tỉnh dị năng loại chuyện này đều là xem nhân phẩm, nhân phẩm của hắn thật sự không ra sao, cho nên hắn vẫn luôn có nỗ lực rèn luyện chính mình, gắng đạt tới liền tính là làm người thường, cũng muốn làm cái mạnh nhất người thường. Mà hiện tại tỷ tỷ nói cho hắn, ba ba mụ mụ cho hắn để lại thứ tốt, nhưng là thứ này động tính khả năng có điểm đại, hơn nữa yêu cầu hoác đạo trưởng tự mình thao tác, cho nên khiến cho hắn theo chân bọn họ cùng nhau tới rồi núi thần long bên này. Lại có chính là hai cái trẻ con phải ở lại chỗ này để tu luyện, nhanh chóng biến tường, làm tốt chịu tải kiếp trước bị phong lớn lực lượng. Bọn họ ba ba mụ mụ có được lực lượng tại đây thế giới chỉ ở sau thần minh, yếu ớt phạm nhân thân thể là không thể chịu tải. Hiện tại này hai cái trẻ con thân thể là bảy màu sao trời mười mấy năm linh khí biến thành. Nói trắng ra một chút chính là đã có thể hóa hình thực vật biến lĩnh dị. Hiện tại cần phải làm là làm này hai cái thân thể trở nên rất cường đại. Cường đại đến đủ để chịu tải nhà mình ba ba mụ mụ kia chỉ ở sau thần minh cường đại năng lượng. Hai cái trẻ con sự tình không phải một ngày chi công, nhưng là phi phạm sự tình lại là lập tức liền có thể ra tay. Phi phạm hoàn toàn nghỉ ngơi tốt lúc sau liền thấy được Hoác Trung Hy lấy ra tới một hộp đồ vật, có mấy bình hắn tương đối quen thuộc năng lượng thủy, còn có một bình nhỏ màu đen chất lỏng, lại có một viên nắm tay đại đa quý, khối bảo thạch này toàn thân trình màu đỏ sẫm thật giống như động lại khô cạn máu tươi giống nhau, bất quá coi trọng một chút cũng không cho người phản cảm, bởi vì khối bảo thạch này có vô số bảy màu quang điểm ở lưu chuyển, thật giống như là một cái đang ở lưu chuyển, tinh hệ phi thường mỹ lệ. Khối bảo thạch này tên là nữ thần may mắn ban ơn, màu đen chất lỏng còn lại là hiện nay còn sót lại đời thứ nhất tang thi virus. Phi phạm đã minh bạch hắn sẽ đối mặt chính là cái gì? Sợ hãi sao? Đó là tự nhiên, nhưng là không muốn sao. Đương nhiên không, hắn phi thường nguyện ý. Đời thứ nhất tăng thi vi rút so với hiện tại đã tiến hóa cao dài tăng thi vi rút đã là thực ôn hòa tồn tại. Hiện giờ phát hiện một cái sơ dai tăng thi kia so biển rộng tìm kim đều khó. Mỗi một cái sơ dai tăng thi đều bị bảo vệ lại tới. Chính là vì hắn trong óc kia một chút sơ đại vi rút tinh hoa. Loại này vi rút tinh hoa trải qua tinh luyện sau. Chính là trong tay hắn loại này có thể cho người có khả năng thức tỉnh dị năng gen cải tiến dự thể nhưng mà sơ dai tang thi đã cơ hồ tuyệt tích. Hiện giờ người thường liền tính cảm nhiễm tang thi vi rút bất hạnh biến thành tang thi cũng chỉ là T1 hoặc là T2, không có khả năng ở trở thành thuần túy nhất T. Hắn cũng không biết đại gia là hoa nhiều ít công phu mới lộng tới điểm này virus rút, nhưng là hắn thật sự thực cảm tạ, cảm tạ người nhà của hắn nhóm làm hắn có được một cái biến thân vì cường giả cơ hội. Nắm tay đại đá quý cư nhiên vào miệng là tan, lúc sau cùng với vi rút năng lượng thủy, phi phạm cảm thấy chính mình bị lăng trì một lần lại một lần thẳng đến cuối cùng ngất xỉu, lại tỉnh lại rõ ràng phát hiện chính mình bất đồng, hắn có thể thấy bảy màu sắc quan điểm ở chính mình bốn phía di động, hắn chỉ cần dơ tay liền có thể chỉ huy này đó quan điểm tụ lại phân tán. Hắn biết cái này dị năng, là cùng hắn đại bá phụ cùng phụ thân giống nhau toàn thuộc tính dị năng. Đến nỗi dị năng cụ thể hiệu quả như thế nào còn muốn xem hắn về sau như thế nào thao tác. Tăng khả tâm cùng thần phàm đem chính mình phong ấn lúc sau liền mất đi ý thức, chờ đến lần hai khôi phục ý thức thời điểm phát hiện chính mình biến thành một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Giờ phút này chính ngồi xếp bằng ngồi, đối diện ngồi cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại thiếu niên. Giờ phút này chính nhắm mắt lại, tựa hồ đang ở tu luyện. Cho nên đây là chuyển thế thành công sao. Tăng khả tâm nỗ lực tiếp thu trong đầu ký ức. Phát hiện trừ bỏ tu luyện nội dung rất nhiều đồ vật đều là ngây thơ mở mịt, đương nhiên này thực bình thường, thiếu chủ hồn chính là như vậy một cái trạng thái, tiếp thu xong ký ức, tăng khả tâm lại đem tầm mắt quay lại đối diện nam hải tử trên người, ân, thần phẳng đã thức chưa? Đúng lúc này vẫn luôn nhắm mắt lại nam hải tử đột nhiên mở mắt ra, một đôi thanh lãnh hai mắt mở vừa lúc cùng chớp đôi mắt tăng khả tâm đối thượng, nguyên bản nhấp khởi khỏe miệng câu lên, thanh lãnh tiếng nói mang theo một chút cứng họng. Đang khả tâm. Là ta đâu, ngươi tỉnh lại. Ân